chương hai trăm ba mươi bảy chỉ huy giao thông chương hai trăm ba mươi bảy chỉ huy giao thông đến rồi quan hệ hữu nghị tiệc tối hội trường lúc này đã rất náo nhiệt rồi trong thành phố mỗi cái đơn vị đều tới người trong những người này rất nhiều người trừ ra là khán giả bên ngoài thì đồng dạng phụ trách biểu diễn có thể thanh thản ổn định ngồi xem cho vui cũng là các đơn vị lãnh đạo tượng triệu trí hưng cái tuổi này có thể ngồi xem cho vui thật không có mấy cái dù là cho dù có người đi hỏi một chút không phải ai ra n h i tử liền là ai ra khuyên ữ hậu trường dương liễu đám người đã vẽ xong rồi chăn dùng củng cố thành đoán trường giống nhau tất cả mọi ặ c mạc một t người gật đầu tỏ ra hiểu rõ vương phó giám đốc lúc này mới gật đầu nói được rồi chuẩn bị lên đài đi cũng lên tinh thần một chút phía trước cố thành cùng triệu trí hưng tại một cái bàn tròn tiền ngồi xuống trên mặt bản có tên cố thành nhìn lướt qua thế mà thật là có tên của mình triệu trí hưng cười nói xem thường ai đây an bài cho ngươi cái vị trí còn không dễ dàng ngươi lợi hại cố thành giơ ngón tay cái lên nói trang diện lớn như vậy nếu không phải ngươi nói ta còn thật không biết triệu trí hưng cười nói trong thành phố cũng bao nhiêu năm truyền thống chẳng qua các ngươi bình thường cùng trong thành phố cũng không liên hệ húng chi những chuyện nhỏ nhặt này không biết cũng bình thường hai người cho chuyện này thường trương cái b à n t i ề u ngồi không sai biệt lắm mấy chục tấm cái bản đem nhìn rất rộng rãi lại sảnh nhét trần đấy nhưng vào lúc này trên đài giới thiệu chương trình viên hãng dọn một tiếng cầm trong tay cái mịt rộ phù nói chào mừng các vị đồng chí các vị lãnh đạo hôm nay trận này quan hệ hữu nghị tối ệ t là vị khao đoàn kết thị chúng ta bên trong đồng chí khen ngợi mọi người tại một năm qua này làm ra công hiến giới thiệu chương trình viên lưu loát nói một đống lời xa g i a o một lát sau hướng bên cạnh vừa đứng sau đó nói phía dưới cho mời chúng ta triệu tấn triệu thị vì mọi người nói hai câu tiếng vô tay trong nháy mắt vang lên sau đó đã nhìn thấy triệu tấn bước nhanh đi tới vẻ mặt tươi cười tiếp lời ông nói đầu tiên cảm ơn các vị đồng chí mời ta biết dựa theo năm trước lệ cũ chúng ta kiểu này bậc thầy quan đi lên giảng hai câu nên đi rồi nếu không các đồng chí không thả ra nhìn xem chương trình đều phải ngồi nghiêm chỉnh quá mất hứng dưới đài một hồi ha ha âm thanh cũng không phải bởi vì triệu t â n nói chuyện có nhiều hài hước mà là lãnh đạo cảm thấy mình nói hài hước lời nói dưới đây những thứ này thuộc về ở dưới nếu từng cái ngay cả phản ứng đều không có đây không phải là đánh lãnh đạo mà sao triệu t â n chính mình cười cười sau đó tiếp tục nói cho nên dựa theo lệ cũ ta thì không chậm trễ mọi người xem chương trình thời gian thì một chút hôm nay quan hệ hữu nghị tiệc tối sau khi kết thúc ngày mai cái kia làm còn phải làm đừng quên sứ mạng của mình là cái gì dứt lời triệu tấn đem mịt rổ p h ổ n trả lại cho giới thiệu chương trình viên sau đó nói được rồi mọi người chơi vui vẻ điểm triệu tấn cứ vậy rời đi mọi người thì s á c thực thở phào một cái có lãnh đạo ở bên cạnh mọi người thực sự là không thả ra triệu tấn lu không hài hước khó mà nói nhưng hắn câu nói kia nói hay là có đạo lý phía d ư ớ i mời mọi người thưởng thức cái thứ nhất chương trình đến từ hoài nam đài phát thanh nhảy múa mặt trời đỏ giới thiệu chương trình viên âm thanh to hô tiếp đó ánh đèn tối xâm lại từ phía sau đài liên tiếp đi tới một đám người đều là hoài nam đài phát thanh nhân viên công tác dương liệu ở trong đó quả thực hạc giữa bệ gà kia tên cao lớn vẫn đúng là không phải người khác có thể sánh được ha ha dương liễu triệu chí hưng cười hắc hắc cố thành cũng vui vẻ rồi cùng mình đoán giống nhau dương liễu gương mặt kia vẽ chỉ tiếc mình bây giờ trong tay không có điện thoại nếu không v ô a xuống đến dương liễu này hắc lịch sử phân lượng coi như đủ đủ rồi kết quả tiếp đó cố thành cùng triệu chí hưng kem chút không có mừng như điên chỉ thấy dương liễu đứng ở chính giữa sân khấu cùng cái tiêu chí giống nhau cũng không thấy nàng sao động đậy cầm trong tay một đôi hỏa hồng lụa đỏ phiến thì một đôi tay ở đâu không ngừng đong đưa làm biết đến đây là đang n g y múa không biết còn tưởng rằng dương liễu đang chỉ huy giao thông cố thành cùng triệu chí hưng cười quá xá rồi hai người nằm sấp trên bàn t h ẳ n g che bụng đem cùng bàn những người khác nhìn xem không hiểu ra sao đây rốt cuộc bởi vì chuyện gì có buồn cười như vậy sao dương liễu trên đài dưới đài một mảnh đen như mực nàng thì thấy không rõ lắm c o i ai tự nhiên cũng không biết triệu chí hưng cùng cố thành cũng tại cho nên lúc này trên mặt trừ ra mang theo kinh doanh tính nụ cười luôn luôn chỉ huy nàng giao thông bên ngoài vẫn đúng là không có suy xét cái khác cùng lúc đó dưới trận có một bàn một người trong đó hai mắt và sáng đối người bên kia nói nhìn thấy cái đó tên cao lớn hay chưa trời ơi cái này đầu không thông thường a người bên cạnh cười nói lâm đại thiếu tên cao lớn có cái gì không thường gặp quay đầu ta giới thiệu cho người một các người biết cái gì cái này chẳng những cao lớn với lại các người nhìn xem kia dáng người nhìn xem cái kia ngũ quan đó là một cực phẩm a lâm đại thiếu xoa xoa đôi bàn tay nói có bất kỳ đài phát thanh người sao đợi lát nữa giúp ta dẫn tiến một chút mỹ nhân như vậy nhất định phải quen biết một chút những người khác nghe xong hắn lời này trong nháy mắt cũng không dám tiếp lời rồi cái này lâm đại thiếu dạng gì đồ chơi người nào không biết giới thiệu với hắn nữ nhân đây không phải để người ta hướng trong hố lựa thôi sao lâm đại thiếu thấy thế thì không tức giận hắn cũng không phải trông cậy vào người khác tới tán gánh người lúc này theo trên chỗ ngồi rời khỏi cùng cái khác bàn hai người lên tiếng chào hỏi hai người kia lập tức thì bu lại đồ vật mang theo sao lâm đại thiếu đi thẳng vào vấn đề hỏi mang theo lâm đại thiếu ngại cần chúng ta tùy thời chuẩn bị a một người trong đó cười nói lâm đại thiếu cười h í p mắt nói được đi làm bình nước ngọt đem đồ vật cho ta bỏ vào chỉ chốc lát một người thì làm ra nước ngọt đem nắp bình mở ra sau khi đem một vài bột phấn chạm thứ gì đó đổ vào trong đợi đến bột phấn hoàn toàn dung nhập nước ngọt bên trong lâm đại thiếu cười nói thành đi đến hậu trường chờ lấy hai người đi theo lâm đại thiếu cùng nhau về sau đài đi một người trong đó còn ôm một chục nước ngọt chờ bọn hắn tới chỗ về sau dương liều đắm người nhảy múa cũng đúng lúc kết thúc lúc này chậm rãi theo trên sân khấu lui tiếp theo lưu lại một phiến tiếng vô tay lâm đại thiếu lập tức đúng hai người nói cũng thông minh cơ linh một chút hôm nay làm hư chuyện của ta cẩn thận ta giết chết các ngươi lâm đại thiếu yên tâm chúng ta cùng ngài lâu như vậy chút chuyện này nếu còn làm không xong kia đã sớm một đầu đâm chết ở đó một người trong đó cười nói lâm đại thiếu thỏa mãn gật đầu một cái lúc này nhảy múa đội người sau khi tiến vào đài hai người lập tức mang theo nước ngọt tiến lên phía trước nói khổ cực khổ cực uống trước bình nước ngọt c h ậ m r ã i đi chương hai trăm ba mươi tám làm một lần người tốt chương hai trăm ba mươi tám làm một lần người tốt điện đài người không ngờ rằng diễn xuất kết thúc còn có nước ngọt uống vừa rồi tại trên sân khấu một hồi nhảy nhót s á c thực miệng đắng lười khô từng cái tự nhiên liên tục cảm tạng tiếp nhận nước ngọt uống lên dương liễu thì vẻ mặt chờ mong chờ lấy phát nước ngọt kết quả hai cái phát nước ngọt lại vòng qua nàng trước cho người khác phát đi ngay tại dương liễu cảm thấy kỳ quái lúc một người trẻ tuổi cầm nước ngọt đến trong miệng liền nói vất vả vất vả. biểu diễn thật đặc sắc chúng ta hôm nay là mở rộng tầm mắt rồi nói xong đem một bình nước ngọt mở ra đưa cho dương liễu nói vội vàng nghỉ ngơi một chút uống miếng nước thở một chút tất cả mọi người tại uống nước giải khát dương liễu thì không nghĩ nhiều tiếp nhận nước ngọt vui vẻ uống quý vị nước ngọt cảm giác chua ngọt nhưng bên trong có một loại kỳ quái hương vị chỉ là rất nhạt rất nhạt dương liễu tưởng rằng chính mình vừa rồi tại phía trên quá khẩn trương trong miệng quá khô mang c a y đắng phát xong nước ngọt ba người quay đầu bước đi lúc này h à n ngọc ánh mới từ một bên khác đến kinh ngạt nói ai có lòng như vậy còn phát nước ngọt có người cười nói hà tỷ điều này nói rõ lãnh đạo thể nghiệm và quan sát dân tình hiểu rõ chúng ta khổ đi hàn g ngọc ánh dở khóc dở cười vội vàng nói được rồi chúng ta nút phòng lọc thắt đến phía trước ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút dương liếu đám người chuẩn bị nhập tọa mở ra quan thi đấu hình thức theo có ít người trận này cái gọi là quan hệ hữu nghị tệ tối chính là thỏa mãn lãnh đạo nhìn xem siết khi yêu thích tất nhiên chính mình cũng làm hết hầu tử rồi vậy kế tiếp tự nhiên cũng phải xem xét cái khác hầu tử dương liếu đi ra hậu trường lúc nhịn không được n h ữ n mày một cỗ cảm giác buồn nôn dâng lên hàn ngọc ánh thấy thế hỏi làm sao vậy dương liu ngượng ngùng nói đoán chừng vừa n ã y nước ngọt uống quá mau khí phản đi lên cho ta đỉnh buồn nôn rồi nếu không ngươi đi ra ngoài t r ư ớ c thấu khẩu khí hằng ngọc ánh hỏi dương liễu gật đầu một cái hằng ngọc ánh lại nói muốn ta dịu ngươi sao dương liễu cười nói không cần chính là buồn nôn còn chưa tới không rời nổi bước chân trình độ ngươi đi nghỉ trước đi ta biết chúng ta cái bản ở đâu một hồi liền trở lại được vậy chính ngươi chậm rãi hằng ngọc ánh gật đầu một cái đại s ả n h bên ngoài lâm đại thiếu mang theo hai người chính hút thuốc đâu lâm đại thiếu nói các ngươi hiện tại vào trong liền nói lãnh đạo tìm cô nàng kia nhường nàng ra đây một chuyến một người hỏi lâm đại thiếu yêu nàng nếu hỏi lãnh đạo nào làm sao bây giờ n g ư ơ i mẹ nó không có đầu góc đúng không lãnh đạo nào đại liền nói cái nào chờ ta làm nàng lãnh đạo nào cũng không sao cả lâm đại thiếu hùng hùng hổ hổ nói nhớ kỹ nhường nàng một người ra đây có người muốn đi theo lời nói cho ta cản trở về hai người liên tục gật đầu một người lại cười hát hát nói lâm đại thiếu ngài ăn thịt chúng ta có thể ăn canh không lâm đại thiếu một cước đặt tới máng mẹ nó để ngươi làm chút chuyện ngươi yêu cầu vẫn rất nhiều lương hai người một cái lại cười xấu nói chờ ta ăn nhiều mấy trận chán ăn rồi tự nhiên có phần của các ngươi hai người lập tức vẻ mặt kích động nói c ả m ơn liên tục hôm nay cô nàng này trình độ cao vô cùng k i a đôi chân dài k i a vòng e o chật t h ư ợ t quá câu nhân rồi ngay tại hai người chuẩn bị vào đại sành lúc chỉ thấy dương liếu chính mình hiện ra lần này ba người chính mình cũng c h o n g váng lâm đại thiếu kích động nói n g o a n ó hôm nay cái kia ta thoải mái lần này hai người các ngươi xéo đi nhanh lên đ ừ n g chậm c h ễ của ta xuân tiêu một khác đúng đúng lâm đại thiếu ngài bận rộn còn nhớ ăn canh chuyện một người cười nói sau đó lôi kéo một người khác đi nhanh lên n ờ i không muốn chậm trễ lâm đại thiếu vui vẻ lâm đại thiếu xoa xoa đôi bàn tay đi nhanh lên hướng dương liếu dương liễu chỉ cảm thấy trước mặt đứng người có thể mí mắt trầm lợi hại căn bản thấy không rõ lắm là ai ngay tại dương liễu một lảo đảo muốn ngã sấp xuống lúc lâm đại thiếu trên phiếu một cái đỡ lấy dương liễu sau đó quan tâm mà hỏi cô đường người làm sao vậy cần giúp một tay không dương liễu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng miễn cưỡng nói ta không thoải mái giúp ta nói còn chưa dứt lời dương liễu nghiêng đầu một cái dường như mê man quá khứ lâm đại thiếu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang cười h ắ t hắt nói nghe rõ ràng giúp đỡ dễ chịu thật sao ta bảo đảm rất thoải mái、nói、xong đem dương liễu chống dẫn dắt đến t r ó n g mặt dương liễu hướng một không văn phòng đi đến nhưng vào lúc này hà ngọc n g ánh theo cửa đi ra trông thấy lâm đại thiếu chống trọi dương liễu b ó n g lưng lập tức xứng sờ ở tại chỗ lâm kế nghiệp hà ngọc n g ánh trong lòng run lên tên vương bắt đạn này bị vào cha hắn là trong thành phố cảnh vụ người đứng đầu những năm này tại hoài nam không ít hai họa cô nương chẳng qua hắn trong nhà quyền thế rất lớn lại là cảnh vụ này một khối t h i ế u thụ hại người đi k i ệ n cáo bên này vào cửa bên ấy là hắn biết rồi thường thường người bị hại kiện cáo không thành ngược lại còn bị vũ cáo quang hà ngọc ánh nghe nói vì tên vương bắt đạn này tự sát cô đ ư n thì có hai ba cái rồi nhiều hơn nữa người vì sợ chịu đục thông tin truyền đi chính mình càng không mặt mũi thấy người cho nên bị uy hiếp về sau tình nguyện che che lấp lấp cũng không dám lại đi kiệt cáo lâm kế nghiệp mang lấy dương liễu rời khỏi kết quả là cái gì có thể nghĩ hà ngọc n g ánh vô thức nghĩ làm như không nhìn thấy rốt cuộc lâm kế nghiệp là có tiếng hôn thê ma vương này nếu làm hư chuyện tốt của hắn liền đợi đến hắn trả đôi đi nghĩ đến đây hà ngọc n g ánh bay đầu muốn đi thế nhưng còn không có ra ngoài hai bước lại nghĩ tới dương liễu như thế cô nương trẻ tuổi còn có nàng kia tính tỉnh này nếu ra loại sự tình này còn có sống tiếp có thể sao hà ngọc ánh hà ngọc ánh ngươi chớ xen vào việc của người khác quay đầu lại kéo cả chính mình vào làm như không nhìn thấy lại không người biết muốn trách thì trách dương liếu số mệnh không tốt hàn g ngọc ánh m ô i run dậy tự lẩm bẩm ẩm nhưng vào lúc này một hồi tiếng vang chuyển đến hàn g ngọc ánh vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy lâm kế nghiệp dùng chân đá văng ra một gian không văn phòng cửa lớn sau đó mang lấy dương liễu đi vào hàn g ngọc ánh trong đầu hỗn loạn lung tung mấy lần nghị quay đầu làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra có thể trong đầu luôn luôn hiện hiện dương liễu là chính mình nói chuyện thời khẳng định ta ta thực sự là thiếu ngươi xoà nữ nhân hàn ngọc ánh mắm một câu cũng không biết nói là dương liễu vẫn là nói mình không trong văn phòng dương liễu bị lâm kế nghiệp đỡ đến một cái ghế bên cạnh ngồi xuống sau đó kích động liền chuẩn bị thời á ả o nối dây lưng mỹ nhân ngươi hôm nay là của ta lâm kế nghiệp hai mắt tràn đầy dâm tả ánh sáng đúng dương l i ễ u thèm nhỏ d ã i phanh phanh nhưng vào lúc này không văn phòng cửa lớn đột nhiên vang lên thanh âm này đem lâm kế nghiệp làm bối rối còn tưởng rằng là chính mình kia hai cái c h ó săn không được vô cùng lo lắng chuẩn bị đến kiếm một t r a n canh mẹ nó con chim ta xem là bình thường đối với các ngươi thật tốt quá lúc này đến quét lão tử hưng lâm kế nghiệp hùng hùng hổ hổ mở ra văn phòng cửa lớn kết quả xuất hiện ở trước mắt không phải mình kia hai cái chó săn mà là vẻ mặt sợ hãi hàn ngọc ánh ngươi là ai làm cái gì lâm kế nghiệp n h ư mày lạnh giọng hỏi ta ta là điện đài triệu thị lại quay về rồi nói muốn gặp vừa nãy biểu diễn diễn viên dương liễu nhanh một hồi lãnh đạo tức giận chúng ta cũng chịu không nổi hàn ngọc ánh cứng ngắc lấy ra đầu nói chương hai trăm ba mươi chín nhận qua chương hai trăm ba mươi chín nhận qua triệu thị không phải đi rồi sao tại sao lại quay về lâm kế nghiệp nhữ mày hỏi hàn ngọc ánh cẩn thận nói nghe nói là vừa n ã y thì không đi nhìn xem chương trình bố trí tốt chuẩn bị thăm hỏi một chút các diễn viên lâm kế nghiệp nết miệng cười cười nói ngươi cũng đừng gạt ta làm sao lại như vậy người nào không biết ngài lâm đại thiếu ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi à hàn ngọc ánh vội và nói n h a nhận v u a ta à lâm kế nghiệp nghiền ngâm nói lúc này hàn ngọc ánh hiểu rõ tiếp tục như vậy nữa khẳng định phải lộ tẩy tên vương bắt đản này mặc dù sốc sinh nhưng tâm tư kín đáo vô cùng à dương liễu ngươi có chuyện gì vậy sao ngất đi tiểu trương tiểu triệu các ngươi tới đây một chút Tiểu t Dương cơ hàn ể hình như không thoải h mái.、Hàng、ngọc ánh quay đầu hô lâm kế nghiệp nghe xong còn có người khác lập tức lách mình ra văn phòng bước nhanh rời khỏi biến mất không thấy gì nữa hàn ngọc ánh hoảng hai cái đùi cũng run lên lúc này vội vàng cơ cơ dương liễu hỏi tiểu dương ngươi cảm giác thế nào có thể nhúc ních không dương liễu miễn cưỡng t r ừ n g mắt lên hàn ngọc ánh mau đem dương liễu dựng lên đến cũng may dương liễu lúc này khôi phục một chút khí lực bị hàn ngọc ánh mang lấy hai người lắc lắc ung d u n đi ra ngoài đến rồi cửa lại sành bị phong một kích dương liễu phun một ngụm phân ra lúc này mới trở về điểm thần mờ mịt nhìn về phía hàn ngọc ánh nói hàn tỷ t ổ tông của ta ngươi cuối cùng là t ỉ n h rồi hàn g ngọc ánh gấp trên c h á n đều là mồ hôi vị dương liều hướng chính mình bàn kia đi đến mà lúc này trong đại s ả n h lâm kế nghiệp lạnh lùng nhìn một màn này cười nạo một tiếng sau nói thật có chủng a dám nga ta dứt lời đúng người bên cạnh nói hôm nay phụ trách quan hệ hữu nghị tiệc tối là điện đài vương phó giám đốc a cho ta kêu đến một chó săn lập tức chạy đi tìm người đem đang cùng một cái khác bộ môn người lãnh đạo tế cầu thông vương phó giám đốc kéo tới người là ai a làm cái gì vương phó giám đốc nghi ngờ nói khắc hô chúng ta lâm đại thiếu tìm ngươi nhanh chó săn nói cái gì lâm đại thiếu vương phó giám đốc trừng mắt cảnh vụ cục trưởng con trai độc nhất lâm kế nghiệp lâm đại thiếu chó săn ngang tàng nói a vương phó giám đốc giật mình vị này chính mình cũng là như sấm bên t h a i rồi thật không phải vật gì tốt nhưng mình không thể trêu vào a một lát sau vương phó giám đốc đi vào l â m kế nghiệp trước mặt lâm kế nghiệp cười ha ha một tiếng một tay nắm ở vương phó giám đốc cổ nói vương giám đốc phó phó vương phó giám đốc cười làm lành nói lâm kế nghiệp cười hít mắt nói ta nhìn xem ngươi tượng chính hôm nay muốn theo ngươi kết giao bằng hưu hỏi ngươi chút chuyện ngài hỏi vương phó giám đốc vội và nói lâm kế nghiệp cười hì hì nói các ngươi đài có hai nữ nhân trong nhà là cái gì làm con a cái nào hai cái vương phó giám đốc nghi ngờ nói chính là có một tên cao lớn ta nghe người ta bảo nàng cái gì tiểu dương còn có cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi trước sau lồi lõm v ừ a n ã y khiêu vũ lúc lĩnh đội tới lâm kế nghiệp cười nói vương phó giám đốc vô thức nói không có a dương liễu là điểm đến người mới hàn ngọc ánh điện đài lao công nhân rồi trong nhà không có làm quan lâm kế nghiệp cười lấy gật đầu nói nguyên lai là như vậy như vậy đi người đem hai người bọn họ gọi tới cho ta ừ n gọi cái đó hàn ngọc ánh là được rồi bảo nàng vương phó giám đốc có chút lo lắng lâm kế nghiệp cái gì xuất sinh mọi người đều biết cái này hàn ngọc ánh kêu đến không phải dê vào miệng có sao sao chúng ta lâm đại thiếu để ngươi giới thiệu người bằng hưu ngươi cũng không nguyện ý không muốn làm bằng hưu kia làm đối đầu đi một cho săn cười gần nói không phải không phải kia vậy được đi vương phó giám đốc miễn cưỡng gật đầu nói hàn ngọc ánh bên này đem dương liễu đỡ đến bên cạnh bàn mọi người xem xét dương liễu một bộ chìm và hôn mê giám vẻ cũng vẻ mặt kinh ngạc tiểu dương đây là thế nào có phải hay không bị cảm nắng đầu góc ngươi có bệnh cuối tháng mười hai bên trong cái gì nóng hàn ngọc ánh do dự một chút chưa nói lâm kế nghiệp chuyện nàng so với ai khác đều hiểu ba người thành h ồ miệng người sói chạy vắng chuyện lúc trước chính mình lại như vậy từng bước một đi về phía vực sâu nếu để cho những người này hiểu rõ dương liễu bị lâm kế nghiệp kéo vào phòng nhỏ rồi dù là không sao thì có việc rồi quay đầu căn bản nói không rõ ràng vương phó giám đốc đâu hàn ngọc ánh hỏi mới vừa rồi còn nhìn thấy với ai nói chuyện thêm đâu này một cái c h ư ớ c mắt cũng không biết chạy đi đâu rồi có người nói hàn ngọc ánh to mày đang muốn nói chuyện chợt nghe phía sau có người gọi mình tiểu hàn ngươi đến một chút v ông phó giám đốc đi tới nói hà ngọc ánh hai mắt tỏa sáng nàng hiểu rõ lâm kế nghiệp người này không phải mình có thể đối phó đó là một hôn thê ma vương cũng chỉ có v ông phó giám đốc bọn hắn đúng lâm kế nghiệp còn có chút lực uy hiếp các ngươi nhìn tiểu dương nhớ kỹ bất luận kẻ nào đến cũng không thể để bọn hắn mang tiểu dương đi hà ngọc ánh dặn dò mọi người miệng miệng cưỡng mơ hồ phát giác được không được bình thường mà hà ngọc ánh mắt nhìn dương liễu quay đầu liền theo ông phó giám đốc đi ra ra đại sảnh hà ngọc ánh nói lắc ông ta nói cho ngươi vừa nay kém một chút chuyện cái đó lâm kế nghiệp lâm kế nghiệp làm sao vậy nhưng vào lúc này d ọ n lâm kế nghiệp ra đây theo bên cạnh trong một phòng làm việc đi ra hàn g ngọc ánh mở to hai mắt nhìn mà ông phó giám đốc liền nói tiểu hàn lâm đại thiếu bọn hắn muốn theo ngươi bên dưới ngươi lắc ông bọn hắn hàn g ngọc ánh sợ h a i nói có thể lâm kế nghiệp nói thẳng ông giám đốc ta có chút việc muốn theo nàng đơn độc tâm sự ngươi đi về trước đi trở về không nên nói lung tung lắc ông ngươi đ ừ n g đi bọn hắn không phải người tốt vừa nay nghĩ、Tách. một tiếng va dòn lâm kế nghiệp một cái miệng rộng tử quất vào hàn ngọc ánh trên mặt sau đó một cái bóp lấy hàn ngọc ánh gõ má hai bên miệng cho ngươi không phải dùng để nói lung tung lâm kế nghiệp hung tận nói sau đó đúng ông phó giám đốc cười nói vâng giám đốc ngươi trước về đi ta trò chuyện hết thì thả nàng trở về không có việc gì yên tâm đi vâng phó giám đốc vẻ mặt h o n g sợ muốn nói chuyện có thể lâm kế nghiệp lại nói sao không tin ta chúng ta là bằng hữu ngươi cũng không tin ta không phải lâm đại thiếu này dù sao cũng là dưới tay ta người ngươi cho ta một chút mặt mũi vâng phó giám đốc cười làm lành nói lâm kế nghiệp vẻ mặt đá và ông phó giám đốc trên người máng ta cho ngươi mã tệ mặt mũi họ ôm việc này với ngươi không quan hệ chân chu xéo đi nếu không tin hay không n g ư ơ i ngày nào buổi sáng đi ra ngoài liền phải bị chặt chết trên đường với lại ta bảo đảm là không đầu phản án cha đều không cách nào tra loại đó vương phó giám đốc xanh cả mặt mắt nhìn hàn ngọc ánh hàn ngọc ánh lập tức nói lao ông lời còn chưa dứt vương phó giám đốc quay đầu bước đi lưu lại một mặt kinh ngạc hàn ngọc ánh hàn ngọc ánh phản ứng há m ồ m liền muốn hô kết quả bị hai cái chó săn đẩy ra miệng dối viên khăn lau vào trong miệng m i ệ n cưỡng phát ra một chút âm thanh lại đều bị trong đại sảnh âm thanh bao trùm hắc hắc ngươi không phải thích cứu người sao bồ tát đều nói ngươi không xuống địa ngục ai xuống địa ngục vậy ngươi thì thay nàng nhận qua đi. lâm kế nghiệp cười hắc h ắ c đúng bên cạnh hai cái chó săn nói đi lần này để các ngươi cũng uống cầu thang ta nghĩ đến một mới cách chơi thì ta viết n g ư ơ i đoán ha ha chương hai trăm bốn mươi dị dạng ác chương hai trăm bốn mươi dị dạng ác trong đại sảnh cố thành cùng triệu c h í hưng hai người lúc này nhanh nhẹn thông suốt hướng phía dương liễu tới bên này lần này cố thành đã sớm nghĩ tới đến rồi có thể triệu c h í hưng một đống không dứt xa dao đến bây giờ mới xem như thoát thân ngươi chắc chắn năng lực dày v ò khốn khổ cố thành tức giận nói triệu trí hưng hai tay một đám nói ta có thể làm sao ta hiện tại địa vị hẹn bọn phía trên đều là lãnh đạo cái nào ta thì đắc tội không n ổ i à. hừ vừa nãy người ta khen ngươi thanh niên tài tuấn lúc ngươi vui r ă n g hàm cũng lộ ra rồi cố thành khinh bị nói hai người nói một chút nhốn nháo đi vào dương liễu bàn n à y trước nhìn lướt qua phát hiện dương liễu nằm sấp trên bàn vẻ mặt không phải rất thông minh d á n g vẻ hoa tiểu dương đồng chí mặc dù ngươi giao thông chỉ huy khoa trương điểm nhưng cũng không trở thành bị lớn như vậy đã cố ta. c thành c h ậ t c h ậ t nói triệu trí hưng cũng vui vẻ nói yên tâm ngươi việc này ta giúp ngươi giữ bí mật không ai sẽ biết hai người dứt lời phát hiện dương liễu chỉ là miễn cưỡng hơi ngầm đầu sau đó lại không phản ứng một bên mọi người cùng cố thành biết rõ hơn lập tức có người nói cố lao sư tiểu dương cơ thể không thoải mái bắt đầu từ lúc này thì mê man cố thành khẽ giật mình tiến đến dương liễu bên cạnh nói tiểu dương tình huống thế nào thật ngã bệnh dương liễu lúc này đã chỉ hoan đến đây không ít nhưng âm thanh tiểu n h â n tượng mỗi ước đều giống nhau có người hạ dược ta nôn cố thành liễu d i u thuật lại một chút sau đó vẻ mặt kinh ngạc triệu trí hưng ở bên cũng là kinh ngạc vô cùng đúng cố thành nói ngươi nghe lầm a chính ngươi nghe cố thành trừng triệu trí hưng một chút lại tiến đến dương liễu bên cạnh hàn hàn tỷ cứu ta hàn tỷ người dương liễu nhìn lướt qua không tìm được hàn ngọc ánh cố thành lập tức hỏi hàn ngọc ánh đâu mới vừa rồi bị ông phó giám đốc kêu lên đi có một hồi cùng ba người nói nói cố thành cùng triệu trí hưng lướt nhau dương liễu nếu là thật bị người hạ thuốc việc này nhưng l ớ n lắm nhất định phải tìm hàn ngọc ánh hỏi rõ ràng lúc này cố thành tìm một vòng phát hiện ông phó giám đốc ngồi ở hậu trường cửa vào chỗ vẻ mặt dáng vẻ thất hồn là phách lao triệu ngươi nhìn dương liễu ta đi hỏi một chút tình huống thế nào cố thành nói thành tiểu dương giao cho ta triệu t r í hưng ơ sắc mặt biến thành màu đen n à y mẹ nó nếu là thật có người cho dương liễu hạ dược vậy mình nhất định phải chết đến lúc đó dương ra khẳng định phải tìm chính mình lao ba p h i ê n phức sau đó lao ba mới biết được dương liễu tại hoài nam mà tự mình biết lại không nói mẹ rồi đấy đây cũng không phải là chịu ngừng đánh năng lực chuyện đã qua cố thành vòng qua đám người đi vào g ô n g phó giám đốc trước mặt nói hàn ngọc đánh người đâu tiểu hàn tiểu hàn bị bọn hàn kéo g ô n g phó giám đốc giật mình lập tức thốt ra chẳng qua nói được nửa câu lại ngạnh xinh xinh nuốt trở vào vẻ mặt hoảng sợ nhìn cố thành cố thành hít sâu một hơi lập tức nói hàn ngọc ánh bị cho dương liếu hạ dược người mang đi cho tiểu dương hạ dược vương phó giám đốc sửng sốt khác mẹ nó đánh giám hàn ngọc ánh người đâu cố thành một cái t ú m lấy vương phó giám đốc cổ áo hỏi vương phó giám đốc không dám trêu chọc lâm kế nghiệp lúc này tưởng tượng có cố thành cái này lang đầu thanh đi chịu chết cũng không tệ lập tức chỉ vào đại sành phía ngoài nói bên ngoài không biết mang đi nơi nào người mẹ nó còn là cái nam nhân sao cố thành thường xuyên tại điện đài trộ lẫn đúng hàn ngọc ánh cùng ông phó giám đốc sự việc tự nhiên hiểu rõ có thể họ không thế mà mắt thấy nữ nhân của mình bị người khác mang đi gặp qua thứ hèn nhát, chưa từng thấy như thế thứ hèn nhát. bên này cố thành h ô triệu trí hưng một tiếng do a người trong đại sảnh giật mình sau đó quay người đi ra đại sảnh trước đây cho rằng rất khó khăn tìm kết quả là trông thấy một người nam đứng ở một cái cửa phòng làm việc nữ nhân này dài thật có hương vị nam nhân v ẹ mặt kích động nói sau đó đã nhìn thấy cố thành bước nhanh tới n g ư ờ i làm cái gì chó ú t c săn lời nói không nói ra miệng cũng cảm giác ngực tê dần bị cố thành một cước đạp trúng ngực trực tiếp giữ cửa cho đập ra rồi cố thành người nào long an đội sản xuất chiến thần thật muốn nói đánh nhau ở kiếp trước chân không có quẹ trước đó cũng là mười dặm tám hương nổi danh hạ tướng dù là thư sinh sau đó trưởng thành cũng không dám nói thì nhất định tài giỏi thắng c ơ thể hoàn hảo cố thành hơn một m tám to con lao động luyện ra được cơ thể mấy tháng này lại thịt c á n u ô i có thể nói hiện tại chính là cố thành sức chiến đấu đỉnh phong đ ừ n g nói cựa chân chó này từ bị cố thành đánh trở tay không kịp chính là chính diện đối đầu cố thành thì có năm chắc một hiệp phóng lợn hắn con mẹ nó người đổ chó hoang không phải để ngươi trước canh cổng sao sao vội như vậy trong phòng truyền đến hùng hùng hổ hổ âm thanh cố thành xông vào trong phòng sau đó liền bị một màn trước mắt tức giận buốc khói trên đầu Hàng ngọc ánh bàn à ngọc trên bị trói ở l một việc, miệng trong đút m lấy đoàn bố, cái ò n cần đồ vật dây thừng phong đồ đạo, để vật một t dây r n h khác à n ngọc g n g may cho săn vội vàng xung lại kết quả cố thành tại chỗ bất động chờ đối phương phát lực đụng tới lúc một cước đạp chúng đối phương đúng quần mặt đất. cái khác chó săn mang trên mặt vặn b ẹ o v ẻ thống khổ ngã trên mặt đất cố thành không để ý tới ba người mau đem áo khoác của mình tới r a trúng lên hàng ngọc ánh trên người các ngươi thật mẹ nó là x u ấ t sinh cố thành trong lòng một đoàn l ử a giận những thứ này chó đẻ x u ấ t sinh ngay cả nhân loại cơ bản nhất đạo đức quan đều không có có chỉ có quyền lực dưới tối dị dạng ác cố thành đưa tay đi giải c h ó i chặt hàng ngọc ánh tay chân dây thừng kết quả là cảm giác sau đầu mắt lạnh cái quái gì thế đẻ vào rồi sau gãy của mình bên trên n g ư ơ i mẹ nó chắc chắn có thể đánh a đến ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ngươi có thể đánh hay là của ta thường có thể đánh lâm kế nghiệp giống như điên cuồng hô cố thành hai mắt hiếp lại âm thanh lạnh l ù n g nói ý đồ cấm gian cầm súng giết người ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội đi sao lâm kế nghiệp cười ha ha một tiếng nói nói cái gì ngốc lời nói đâu ta không phải cầm súng giết người ta là công vụ chỗ đánh chết cưỡng gian đ á c đồ tin hay không trở về phía trên còn phải ngợi khai ta mà ngươi một s á t na cố thành đột nhiên hướng về sau một khửi tay hung hăng nện ở trên người lâm kế nghiệp đập lâm kế nghiệp thân thể nghiên g một cái thương trong tay mặc dù bóp lấy cò súng nhưng đạn cũng không biết lệnh ra đi nơi nào dù sao cố thành liền nghe đến bên trong một cái chó săn kêu thảm một tiếng lâm kế nghiệp trong thoáng chốc lại lần nữa điều chỉnh góc độ chỉ cần cố thành chết rồi việc này chính là cố thành học thuộc rồi nhưng lần này lâm kế nghiệp vừa đưa tay thì có một thân ảnh xông tới một c ư ớ c đá vào trên cổ tay hắn nói cháu trai này còn gì chuyển súng triệu chí hưng vẻ mặt nghĩ mà sợ nói mọi người không thích đau vậy liền tu n ệ tình người già nhận tội thái độ tích cực phân h ư ợ n g lưu cái mạng cho ta đi chương hai trăm bốn mươi mốt cho hay mua tới chương hai trăm bốn mươi mốt cho hay mua tới triệu chí hưng lâm kế nghiệp bị đá bay súng lục về sau vẻ mặt kinh ngạc nhìn triệu chí hưng triệu chí hưng thì ngây ngẩn cả người vô thức nói lâm kế nghiệp cố thành lông mày n í u lại nói người q u â n a triệu chí hưng liền vội vàng lắc đầu nói không thể nói như vậy ta trước kia không phải tại hệ thống cảnh vụ làm qua một đoạn thời gian sao đồng nghiệp đồng nghiệp mà thôi lâm kế nghiệp nghi ngờ nhìn về phía triệu chí hưng lập tức nói lao triệu người này là phần tử phạm tội ngươi không nên tin lời h ắ n nói cố thành cười lạnh nói triệu chí hưng nói thế nào đây còn phải nói triệu chí hưng mắt nhìn lâm kế nghiệp sau đó nói họ lâm chờ chết đi ngươi lâm kế nghiệp lập tức nói lao triệu ngươi không thể đối với ta như vậy cha ngươi nghĩ tại h à i nam đứng vững góc chân cảnh vụ khối này không thể loạn ngươi nếu động ta cha ta là sẽ không từ bỏ ý đồ triệu trí hưng lường một cái nói cha ngươi chính mình cũng thai kiếp khó thoát rồi còn tâm của ngươi để ngươi chết được rõ ràng ngươi lần này là đụng tới c ọ n g dơm cứng rồi chọn cái tư thế thoải mái chờ chết đi lâm kế nghiệp mắt nhìn bị cố thành h ợ i xuống hàn g ngọc ánh không tin nói vàng nàng một tại điện đài làm đi tầm mười năm dân bình thường nàng cũng xứng triệu trí hưng lắc đầu nói lâm kế nghiệp trước kia người khác nói ngươi là công việc xúc sinh ta còn tưởng rằng là nói ngoa rồi bây giờ mới biết ngươi là thật xúc sinh a ngươi hại chết ngươi toàn ra rồi nói xong lâm kế nghiệp còn muốn nói chuyện kết quả bị triệu trí hưng một cước đá vào trên đầu lập tức ôm đầu gào lên hai cái cho săn một bị cố thành trực tiếp đạp ngất đi thì một cái khác còn che lấy đúng quần cùng bắp chân kêu đấy triệu trí hưng mắt nhìn đã sợ đến đần độn hàn ngọc ánh nhỏ giọng nói ta để người đến nhường ai hệ thống cảnh vụ người cố thành cười nhạo một tiếng nói đến lúc đó ta cùng hàn ngọc ánh vừa chết việc này có phải hay không lại muốn thành không đầu bản xử án triệu trí hưng n g ẹ i lời sau đó nói có ta ở đây làm sao có khả năng vậy ngươi nói làm sao bây giờ cũng không thể cứ như vậy để đó a một h n người, người người lát sau triệu trí hưng quay về rồi cùng hắn cùng đi còn có triệu tấn du tử ngọc cùng dương liễu dương liễu này một hồi đã hoàn toàn trì hoán đến đây lâm kế nghiệp dùng dược không phải là vì giết chết người cũng liền vừa dính trường kia một hồi phản ứng lớn làm đại môn mở ra lúc cố thành ôm hàn ngọc ánh xếp bằng ở cửa phía sau là ba cái bị trói lên trên người huyết rán rồi người nằm trên đất ánh sáng rơi tại cố thành trên mặt như là chiếu sáng một con dã thu khát máu du tử ngọc nhịn không được lui ra phía sau một bước triệu tấn cũng vô ý thức nhũ mày hàn thị dương liễu trong mắt lóe lên vẻ lo lắng lập tức xông lại đi cố thành đem hàn ngọc ánh nâng đỡ dương liễu lập tức một tay lấy hàn ngọc ánh kéo hàn ngọc ánh hình như cuối cùng cảm nhận được một chút ôn hòa lập tức hướng dương liễu trong ngực chen lấn chen cố thành đúng dương liễu nói nàng phương diện tinh thần hình như nhận một mức không có phản ứng dương liếu nước mắt cột cộp rất xuống trông thấy lâm kế nghiệp ba người về sau p h ẫ n nộ lập tức bị nhanh lửa nếu như không phải ôm hàn ngọc ánh dương liếu khẳng định phải lên tay cố thành lúc này nhìn về phía triệu tấn nói triệu thúc người khác ta không tin được chỉ có thể gọi là ngài đến triệu tấn sắc mặt tái xanh gật đầu nói ngươi làm đúng ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi chuyện còn lại giao cho ta ta dùng danh dự cùng viên này đầu người cùng ngươi bảo đảm bọn hắn lại nhận vốn có trừng phạt cái cô nương này cũng sẽ nhận bảo hộ cố thành khẽ gật đầu quay đầu lại nhìn mắt hàn ngọc ánh sau đó dịch ra thân thể đi ra văn phòng triệu trí hưng nhìn thoáng qua sau đó muốn theo đến kết quả bị triệu tấn gọi lại triệu tấn báo mấy cái tên đều là hắn người tín h cận coi như là tâm phúc sau đó nhường triệu trí hưng đi liên hệ cố thành đi đến cửa chính cùng g á c cổng cho mượn điện thoại gọi sau khi rời khỏi đây nói phiền phức ngài một chút ta tìm dương quang hắn lưu lại cú điện thoại này cho tìm a qua nói năng thông điện này có việc năng lực thông qua cú điện thoại lực cú t thấy hắn người vị kia đối diện do dự một chút hỏi người nói với hắn nhị đệ tìm hắn là hắn biết rồi cố thành nói người chờ một lát sau mười phút lại đ á n tới đối phương nói sau đó cút điện thoại cố thành núi bay xuất ra một gói thuốc lá run lên hai cây phân cho g á c cổng gác cổng tiếp khói cười nói lãnh đạo quá k h á c h khí cố thành cười nói ta không phải lãnh đạo ngươi đừng đuổi chúng ta chơi ngài trên người khí thế kia giống như lãnh đạo thì không có tài nghệ này gác cổng hi hi ha ha vui đùa cố thành thì cười h í p mắt nói thật không phải lãnh đạo hôm nay thì cùng bằng hữu mở ra nhan giới thật à? vậy ngươi về sau có làm lãnh đạo mệnh nhìn tượng giống sao t ư ợ n g a đúng bên trong chương trình đặc sắc không đặc sắc có thể quá mẹ nó đặc sắc cố thành hai mắt híp lại nói đáng tiếc chúng ta làm gác cổng đ ừ n g nhìn cách gần đó thế nhưng không thể đi vào nhìn nhiều năm như vậy môn đặc sắc như vậy chương trình một lần thì không coi trọng cố thành nghe vui vẻ phủi phủi giữa ngón tay tàn thuốc sau đó nói đừng nóng vội không cần mấy ngày ngươi có thể nhìn đến so bên trong còn đặc sắc tiết mục mấy người thất thất b á t b á t trò chuyện một hồi cố thành thấy thời gian không sai bị lắm liền đem điện thoại phát trở về u nhị ca cố thành vui vẻ hô dương quang có chút lúng túng đêm hôm đó uống nhiều quá làm cái gì kết b à i sự việc đến bây giờ mọi tử còn không muốn phản ứng chính mình đấy ngươi cũng đừng t r e o chọc rồi ngươi có chuyện gì lúc trước ta cho ngươi dạy số lúc đã nói với ngươi điện thoại này năng lực không đánh cũng đừng đánh cố thành liên tục gật đầu nói hiểu rõ hiểu rõ ta nhớ được đâu nếu không hôm nay ta cũng không thể đánh điện thoại này không phải dương quang nghe xong cố thành tiếng nói này trong lòng hơi hồi hộp một chút nói tiểu cố ngươi đừng làm ta sợ không phải là dương liễu ra chuyện gì à cố thành nói vậy không có chính là có một cháu trai cho dương liễu hạ dược thứ đồ gì thanh n m bên đầu điện thoại kia đột nhiên nhấc lên cố thành đem ống điện thoại vội vàng cầm xa xác định dương quang ngâm miệng lúc này mới nói đừng kích động theo như ngươi nói không sao tiểu dương được người cứu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dương quang sợ mất mật nói cố thành hít một hơi thuốc lá chậm rãi phun ra sương mù sau tiếp tục nói không tốt cứu dương liễu kia lại tỷ bị cho dương liễu hạ dược cháu trai cho l ộ t sạch ta đi kịp lúc cuối cùng đem người cho vớt h i ệ n ra nhưng này cô nương tình huống không phải rất tốt sợ choáng vắng đã xuất sinh kia cha ruột lại là trong thành phố cảnh vụ cục trưởng ta sợ quay đầu việc này thì không giải quyết được gì dương quang cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra âm thanh lạnh lùng nói huynh đệ vất và ngơi rồi việc này ta đến xử lý cái tôn tử kêu kêu cái gì nghe nói gọi lâm kế nghiệp ngươi hỏi một chút trong thành phố cảnh vụ cục trưởng là ai liền biết rồi cố thành nghe triệu trí hưng là như thế này tê đã hiểu rồi ánh nắng dứt lời trực tiếp cúc điện thoại cố thành đem cuối cùng một điếu thuốc rút thuốc lá trong tay cuốn không có chỗ ném ngầm đầu muốn cái gạt t à n thuốc đã nhìn thấy gác cổng mấy người đều là vẻ mặt xứng sờ nhìn chính mình bạn thân ngươi nói thật hay giả một người thận trọng hỏi cố thành vui mừng mà nói không phải nói với các ngươi lập tức liền có trò hay để nhìn chương hai trăm bốn mươi hai đây là đấu tranh chương hai trăm bốn mươi hai đây là đấu tranh về đến đại s ả n h bên ngoài quan hệ hữu nghị tiệc tối đã ngưng triệu tấn tín nhiệm một đợt người không chế được cục diện hà ngọc n g ánh đã đổi lại y phục chẳng qua trên mặt còn một hồi hoảng hốt lo sợ dương l i ế u hầu ở bên người nàng nhìn thấy cố thành quay về lập tức hỏi lão cố ngươi đi làm cái gì cố thành cười nói nha trước đó ta cùng ngươi nhị ca từng có qua giao ước ngươi bên này nếu có chuyện gì ta phải báo tin hắn một tiếng cảm ơn lão cố dương l i ế u trịnh trọng nói lần này mình kém một chút chuyện hà ngọc ánh vì cứu mình tức thì bị l ộ mặc kệ đối phương là ai chính mình cũng nhất định phải đối phương trả giá đắt một bên triệu tấn thở dài nói tiểu cố ngươi cùng ta này nói dối a cố thành lập tức cười ha hả nói nào có triệu thúc ngài đ ừ n g đùa ta rồi ta đây là sợ tới mức có thể tưởng tượng lên tìm ai liền tìm người nào triệu tấn tức giận trận nhìn nhìn cố thành một chút sau đó nói trước ngươi nói với ta chỉ tin được ta nhưng trên thực tế tiểu tử ngươi ai cũng tin không nổi báo tin dương liễu nàng nhị ca đây là đ e m của ta quân a cố thành nhún vai nói triệu thúc việc này thật không thể trách ta ngươi nói ngươi nếu hiểu rõ trong thành phố lãnh đạo nuôi như thế cái xúc sinh những năm này rồi làm rằng làm b ậ y còn có thể sống tiêu diêu tự tại là ngài ngài tin a i triệu tấn cạn lời một lát sau m ớ i nói tiểu cố ta tiếp nhận bên này thời gian không dài đương nhiên ra chuyện như vậy ta có không cách nào trốn tránh trách nhiệm nhưng xin ngươi tin tưởng ta ngươi triệu thúc tuyệt đối không phải cái gì chơi quan lại bao che cho n h a u người cố thành gật đầu nói ta đối với ngài hay là tín nhiệm thật nếu không ta thì không gọi ngài đã tới trực tiếp thông chi dương liễu nàng nhị ca là được rồi ngài nói đúng không triệu tấn thở dài cố thành nói không sai hắn đây đã là nghị chính mình rồi nếu không đơn độc báo tin dương quang và lao dương ra m ã n phu giết tới đó mới thực sự là xuyên phá rồi tiên chính mình khóc đều không có chỗ để khóc hiện tại mặc dù dương liễu nàng nhị ca cũng biết nhưng mình c h í ít có thời gian xử lý chuyện trước mắt chỉ cần kết quả xử lý có thể khiến cho dương gia thỏa mãn chính mình ít nhất là không cần giao cái gì trách nhiệm với lại dương gia còn muốn nhận nhân tình của mình cha n à y tiếp xuống xử lý như thế nào a triệu trí hưng ở một bên nhỏ giọng hỏi triệu tấn vừa há mổm lại đem lời nói nuốt trở vào sau đó nhìn về phía cố thành nói tiểu cố nếu ngươi là ta việc này xử lý như thế nào mới thỏa đáng cố thành cười cười khoác khoác tay du tử ngọc ở bên nói ngươi triệu thúc đây là cùng ngươi hỏi xét đâu nói một chút đi cố thành nghe du tử ngọc nói như vậy mới hai mắt khẽ híp một cái nói công thầm triệu tấn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang sau đó nói công thầm vì thế xét đánh lôi đình đem lâm kế nghiệp sự việc ván đại đóng thuyền chẳng qua làm như vậy đắc tội với người a cố thành buồn cười nói triệu thúc trong lòng ngại nhưng so với ta đã hiểu nhiều đắc tội với người làm chuyện gì không đắc tội người vẹn toàn đôi bên sự việc có bao nhiêu thế gian ăn đắt xong toàn pháp a đơn giản là đắc tội người chính mình gánh chịu không gánh chịu lên đối phương l ừ a d i ậ n so sánh với lâm kế nghiệp c h a hắn ta nghĩ dương gia mới là triệu thúc ngài không muốn đắc tội một phương à. triệu tấn cười ha ha một tiếng sau đó s á t mặt lạnh lẽo lớn tiếng nói nô、no、g kiến quốc một cái thân mặc c ả n h trang trung niên nam nhân lập tức đã chạy tới đứng nghiêm t r à o nói đến triệu thị ngài phân phó triệu tấn không chút do dự nói lâm kế nghiệp coi như không thấy pháp luật kỷ cương ỷ thế h i ế p người nhiều năm qua làm sàng làm bậy cho thị lý yên ổn phát triển mang đến to lớn uy hiếp ta muốn ngươi sáng mai trước đó tại trung tâm thành phố khai triển công thẩm đại hội s i ê u tập lâm kế nghiệp phạm pháp phạm tội chứng cứ cho hắn định tội có làm hay không đạt được nô kiến quốc không chút do dự nói làm được đi làm đi triệu tấn k h o á t khoác tay chính trị đấu tranh không phải mời khách ăn cơm nô kiến quốc là lâm kế nghiệp cha hắn phó trước những năm này bị ép một đầu luôn luôn không bước ra đi chỗ đó một bước làm triệu tấn đi vào h ả i nam về sau nô kiến quốc là nhóm đầu tiên quy hàng tỏ vẻ giúp đỡ chính mình dạng này người có nhiều thông minh triệu tấn không cần nghĩ cũng biết chính mình trước đó chẳng qua vì ổn định tạm thời không n ú c n í c h lâm kế nghiệp cha hắn mà bây giờ muốn đ ậ lúc có nhiều thứ sẽ tự mình đưa đến tới trước mặt nô kiến quốc đúng dương liêu nói cô nương người này có thể hay không chức giao cho chúng ta ta cùng ngươi bảo đảm an toàn của nàng đợi đến vụ án này kết thúc lại cho nàng trở về không được dương l i ê u không chút do dự nói người thì ở bên cạnh ta có chuyện gì ngươi tìm đến ta là được rồi cố thành trước đó lời nói cho dương l i ê u nhắc nhở hà ngọc ánh là chuyện này mấu chốt nàng có thể không ra mặt nhưng nàng cảm thấy không thể chết nếu không đối phương nếu không có phản công hy vọng nô kiến quốc có chút khó khăn mắt nhìn triệu tấn triệu tấn tức giận nói sao thiếu nữ nhân sẽ làm không được vụ án nô kiến quốc đội và nói có thể làm Đâu k i ế nói quốc n g ư được i rồi, triệu tấn đúng d ơ n nói, n g g Liêu ư nói. Nói mức này triệu tấn thì không tiện nói gì rồi chỉ có thể nhường du từ ngọc cùng triệu trí hưng hầu ở nơi này hắn đi xử lý chuyện kế tiếp khoảng hơn hai giờ về sau hàn ngọc ánh tốt xấu khôi phục một chút nhưng vẫn là run r u dậy cũng chỉ có tại dương liếu trong ngực năng lực tốt đi một chút dương liếu đau lòng không được lần này nếu như không phải dương liếu xả thân cứu nàng nàng thật sự triệt để xong rồi kết quả hàn ngọc ánh lại rơi kết cục này nếu không phải cố thành ở đây hậu quả càng không cách nào tưởng tượng thành t ử ca nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng la lên chuyển đến hàn ngọc ánh sợ tới mức đột nhiên lắp một cái không sao là huynh đệ của ta cố thành c h ấ n an nói sau đó thì đọc sách sinh cùng đao theo cửa đi tới thư sinh kỳ quái nói thành t ự ca liêu đội nói ngươi gọi điện thoại đi trong đội để cho chúng ta vội vàng đến xảy ra chuyện gì cố thành nói còn chưa ra để phòng lỡ như nhà đồ vật mang hay chưa mang theo thư sinh vô vô sau lưng một vài dài bao gác ý nói thành ca tay không tất s ắ t ta không bằng ngươi có thứ này tại ngươi không bằng ta cố thành gật đầu thư sinh tiểu tử này là trời sinh thợ săn mấy năm này đã bắt đầu bước vào thời đỉnh cao chẳng qua tiểu tử này khiêm tốn tay không tất sát cố thành cũng không dám nói nhất định thắng mang theo thương tình hung dưới mà vậy cái này người trẻ tuổi thì càn g dọa người rồi ngươi cùng đau nhìn kỹ nếu có người muốn trộm chạm vào đến đừng nương tay cố thành nói thư sinh hai mắt tỏa s á n g nói thế nào có thể đánh đầu cố thành mắt nhìn dương liễu dương liễu không chút do dự nói đánh chỉ cần có người muốn sờ đi vào thì đánh cho đến chết xảy ra chuyện ta phụ trách thư sinh chỉ cảm thấy thân thể run nhẹ nhẹ trong lòng chỉ cầu đảo vội vàng đến cái k h ở phê đi chính mình còn chưa đánh qua người đâu mà dương liễu nói xong đúng cố thành hỏi lão cố ngươi là cảm thấy buổi tối sẽ có người tới cướp người phách lối như vậy sao cố thành trầm giọng nói không có càng tốt hơn nhưng không phòng một tay thì không an toàn nhìn xem lâm kế n i ệ p liền biết hắn lao tử là dạng gì đồ chơi kiểu này ác độc đồ chơi sao phòng bị cũng không đủ chương hai trăm bốn mươi ba đến rồi là đủ rồi chương hai trăm bốn mươi ba đến rồi là đủ rồi người nói cái gì cái gì gọi là kế nghiệp c ư ơ n g gian chưa thỏa mãn bị bắt triệu thị còn muốn mở công thẩm đại hội một tòa nhà tập thể trong trong tay nam nhân tóm lấy điện thoại không thể tin vào thai của mình lâm cục kế nghiệp bị bắt tại trận người bây giờ tại triệu thị trên tay nô kiến quốc đang chuẩn bị công thẩm đại hội chuyện nói bình minh muốn bắt đầu điện thoại bên kia người nói nói lâm cục trưởng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng con trai mình làm chuyện hắn đều không cần tra thì hiểu rõ chắc chắn là thật sự có thể chủ yếu là vì sao lại bị triệu tấn bắt tại chỗ là triệu tấn đập ấy nghĩ làm chính mình lâm cục trưởng thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại đối đãi triệu tấn lúc mặt ngoài luôn luôn rất phối hợp lẽ ra triệu tấn không nên đúng tự mình động thủ mới đúng thật chẳng lẽ xui xẻo như vậy lâm cục trưởng n h ư mày lập tức nói n g ư ờ i đem tình huống cụ thể nói cho ta nghe một chút đi điện thoại người bên kia từ đầu trí cuối đem sự việc nói một lần và lâm cục trưởng nghe xong giận mắng một tiếng nói tiểu xuất sinh rồi sẽ cho ta thêm phiền phức suy nghĩ một lúc về sau lâm cục trưởng không chút do dự nói đem nữ nhân kia tìm cho ta ra đây chỉ cần nàng chết rồi không có lời chứng ta thì có biện pháp bảo trụ kế nghiệp bệnh không cần tìm người ngay tại quan hệ hữu nghị tiệp tối đại sành đâu chẳng qua có triệu thị người trông coi muốn đem người m a n g ra gần như không có khả năng điện thoại người bên kia nói lâm cục trưởng lạnh mặt nói mang không trở lại thì rất chết hạ i ngầm cũng sẽ không sao tóm lại đừng để nữ nhân kia còn sống người đã chết tiếp xuống thế nào đều có thể cho siết hát xong người sống tất cả mọi người thoát không nổi cái mặt này ta biết rồi điện thoại người bên kia nói trong đại sành dương liệu ô n hàn ngọc ánh thất giọng an ủi hiện tại hàn ngọc a n h cơ bản trì hoan đến đây có thể càng là trì hoan đến trong lòng càng sợ sệt dương liễu n g ầ g đầu nhìn một chút trừ ra cố thành đao triệu trí hưng cùng du tử ngọc thư sinh không thấy du tử ngọc c a o mày đ ú n g cố thành cùng dương liễu nói muốn ta nói vẫn là đi nhà ta ở đâu c h ỉ ít không ai dám làm loạn ở chỗ này quá t r ô n g trải thực sự có người muốn làm gì không tốt phòng bị cố thành ánh mắt đảo qua t r u n g quanh nhỏ giọng nói vậy không được lan muốn cắn người đi đâu đều vô dụng với lại trên đường lại càng dễ xảy ra chuyện du tử ngọc tao mày nói ngươi là cảm thấy lâm vĩ quốc hội vì con của hắn cá chết lưới rách cố thành gật đầu nói cho như thế cái x u ấ t sinh trà sát những năm này c á i mông lâm vĩ quốc cái gì mặt hàng sẽ không cần đoán hắn nghĩ bảo trụ lâm kế nghiệp thì nhất định sẽ đọc thủ dù là vạch mặt cùng triệu thúc đối đầu cũng giống vậy đặc biệt hắn là phụ trách cảnh vụ khối này nghĩ phòng bị hắn quá khó khăn du tử ngọc không thể không nói cố thành nói có đạo lý lâm vĩ quốc nếu như không phải không hạn chế cương t r i ệ u lâm kế nghiệp cũng sẽ không nuôi ra như thế cái x u ấ t sinh đến vì con của hắn hắn có thể làm ra cái gì tăng tấm bệnh c ù n sự việc đều không tốt nói cố thành trong lòng là hy vọng vị này lâm cục trưởng đọc thủ bởi vì hắn không đọc thủ chết một cái lâm kế nghiệp việc này thì kết thúc có thể l du tử ngọc cùng dương liễu đột nhiên mở to mắt chỉ nhìn thấy cố thành bóng lưng đao trông coi bọn hắn cố thành câu nói vừa dứt người đã xông ra đại sành nhưng vào lúc này thư sinh theo nóc phòng bay xuống cố thành lập tức hỏi bắt được thư sinh hai mắt tỏa ánh sáng cơ thể hưng ơ phấn thẳng run gật đầu nói chín giờ phương hướng ta nhìn thấy người theo đi vào cửa thủ vệ vừa hỏi một câu liền bị người xua đi rồi sau đó người kêu một đường tiến quân thần tốc tại bên ngoài viện r ú t thương ta thì cho hắn bông c h ố c cố thành nghe xong tại bên ngoài viện lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới chỉ thấy một người nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng cổ tay hắn nhường nổ bay một nửa chỉ còn lại có một chút da liên tiếp rồi máu tươi trôi cùng không cần tiền giường như mà ở bên cạnh hắn một cây súng lục bảo hiểm đều kéo mở đánh cổ tay cố thành lông mày nhữ lại thư sinh túi đầu nhỏ giọng nói trước đây muốn đánh đầu bất quá ta tưởng tượng cao thấp là người trực tiếp giết khiến cho người ta sợ hãi cho nên thì tay chân cổ tay thà cho han thương cố thành không phải trách cứ thư sinh dù sao vẫn là người thiếu niên sắp tính muốn thật như vậy đại đó mới dọa người cố thành là kinh ngạc này hơn nửa đêm tại đây cái bệnh quáng gà trứng nhiều dọa người n ê n đại tiểu tử này thế mà năng lực tại hơn mười mét bên ngoài dùng một cây súng săn đánh chung cổ tay của đối phương tiểu tử này thực sự là dọa người lúc này phụ trách trông coi người nơi này rốt cuộc đã đến có người kinh ngạc có người xứng sở nhưng trong mắt mọi người thần sắc đã làm cho nghiền n g ấ rồi cố thành cho thư sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái thư sinh lập tức lui về đại s ả n h vương lấy súng săn trốn ở một cây trụ phía sau cố thành liền nói triệu thị đi xử lý vấn đề đi các vị muốn giúp lãnh đạo mở lo mới được à. người này có ai biết không có người lại gần kinh ngạc nói hai đại đội tự biêu người này ngoại hiệu thương vương danh s ư n g một khẩu súng lục chỉ đâu đánh đó chuẩn dọn người cố thành trong lòng bật cười bắn súng ngắn lợi hại như thế đáng tiếc bị thư sinh nắm tay cho sập tay người này công việc về sau là không cần dùng đem người tiễn ý đi cố thành nói có người hỏi không cần chục sao cố thành lắc đầu nói không cần đến rồi là được người sống hay chết có ở đó hay không trên tay cũng không quan trọng từ bưu bị thư sinh đánh gãy tay về sau lâm v i quốc bên ấy không có tiếng động vì thiên mã trên sáng lên công thẩm thì đem tùy theo bắt đầu cố thành đám người ngồi lên triệu tấn xe một đường thẳng tới trung tâm thành phố lúc này nô kiến quốc để người thanh rồi một mảnh đất chống ra đây lâm kế nghiệp cùng hai cái cho săn bị c h ó i ở hai tay đặt tại đất chống t h ủ mặc kệ niên đại nào nhân dân thích nhất giải trí chương trình m ấ t đầu sự bắn khẳng định ở bên trong đối với công thẩm mọi người cũng đều quen thuộc những năm này cách cái hai ba năm luôn luôn muốn tới vừa ra cho nên xem xét địa bộ này còn chúng liền đem t r â u vây quanh rồi xem xét bị công thẩm là ai triệu tấn ngồi ở tạm thời dựng lều i dưới vẻ mặt sưng ơ lạnh nô kiến quốc thì chính tổ chức nhìn tiếp xuống chính tự và cố thành mấy người sau khi tới triệu tấn đúng nô kiến quốc nói bắt đầu đi nô kiến quốc gật đầu ra hiệu tay người phía dưới đem lâm kế nghiệp ba người kéo lên lâm kế nghiệp lớn tiếng nói nô thúc đ ừ n g g i ế t ta đ ừ n g g i ế t ta à ngươi còn nhớ đi ngươi còn tới nhà ta đã ăn cơm rồi đâu ngươi mau cứu ta nô kiến quốc cười lạnh một tiếng thật l ư n cháo thúc thúc cũng nghị cứu ngươi đáng tiếc không có cấp bậc kia nhìn thấy đi Triệu chương r n coi, hai m n cha n g ư ơ trăm bốn mươi bốn công thẩm đại hội chương hai trăm bốn mươi b ư n công thẩm đại hội lâm kế nghiệp nghe xong lời này trực tiếp thì dọa tê liệt nếu như không phải có người mang lời hắn hiện tại chỉ sợ đã trượt chân tới đất lên nô kiến quốc cười cười sau đó lớn tiếng nói các vị phụ lao hương thân hôm nay do triệu thị tổ chức chứng kiến đúng phần tử phạm tội lâm kế nghiệp phan trí rõ hoàng như biển ba người công thẩm đại hội nay ba người trong vòng mấy năm bước hiếp bắt cóc cảnh ư ớ p đoạt đà g ư ờ i nên tượng h chứng, phụ h n làm các vị phụ lao ơ n thân, nếu có cái khác quan khuất, chỉ cần là cùng người này có liên quan, đều có thể ở chỗ này nói、ra. Cảnh g khuất, thể t khác chỉ chỗ đều có cái có có ba ra. là ư ở một hồi yên tĩnh không phải lâm kế nghiệp không có thai họa những người này mà là không ai dám nói chuyện bị họa hại người người nào không biết lâm kế nghiệp là của ai nhí tử hiện tại nhảy ra chỉ chứng kia quay đầu còn có sống hay không lô kiến quốc thấy thế thì không kỳ quái hôm nay vốn là không có trông cậy và có người dám đứng ra chẳng qua chính mình s i ê u tập chứng cứ phạm tội xử bắn lâm kế nghiệp b ắ t hồi cũng c ó giàu có có người đứng ra thuần túy là hứng thú còn lại chương trình cũng không chậm c h ễ tiếp xuống nô kiến quốc lại tuyên cáo một chút lâm kế nghiệp ba người tội trạng liên quan đến cụ thể tên người lúc vì bảo hộ người bị hại cũng sơ lực rồi trở lên lâm kế nghiệp tội ác tài trời giúp cho xử bắn để tiết sự phẫn nộ của dân chúng nô kiến quốc lớn tiếng nói nhà bốn một hồi tiếng hoan hô chuyển đến bắn chết bắn chết lần trước nhìn xem xử bắn hay là lần trước ta nghe nói xử bắn thì cùng đánh dưa hấu giống nhau chẳng qua từ đầu chòng chảy ra là trắng Ừm. ngươi nói cái nào đầu lão bách tính hóng chuyện lúc tích cực nhất rồi đặc biệt này vừa sáng sớm thì có s u n g đánh chết nhìn xem n à y nhiều để thần t ì n h não thực sự là đóng mũ rồi không thể xử b á n không thể xử b á n nhưng vào lúc này thanh âm của một người chuyển đến chỉ thấy lâm vĩ quốc một hồi chạy hắn s á c mặt tái xanh trước đây trong nhà và từ biêu thông tin kết quả làm chờ chút không tới cân nhắc chờ đợi thêm nữa liền phải cho nhi t ử đốt đầu thất rồi cho nên vội vàng hấp tấp chạy đến công thẩm đại hội cha cha ngươi cứu ta bọn hắn muốn xử bà ta lâm kế n g i ệ p xem xét cha ruột đến rồi lập tức lại có lực rồi hai người cũng đ ẻ không được d â y rủi lấy đứng dậy lơn tiếng nói cha ta đến, đến rồi thấy không cha ta đến, đến rồi ta nhìn xem các ngươi hay còn dám xử bắn ta hiểu rõ lâm vi quốc t r ư ớ c vụ người sắc mặt đều là biến đổi lớn mà lâm vi quốc lúc này đi vào triệu tấn trước người nói triệu thị không thể xử bắn triệu tấn tức tới muốn cười nói thẳng không thể xử bắn con trai của ngươi đã làm chuyện buồn nôn hiện tại cũng bằng chứng vô cùng xác thực ngươi nói cho ta biết vì sao không thể xử bắn sao nghĩ bao che hắn lâm vi quốc chán đều là mồ hôi lạnh nhưng lúc này vẫn là cắn răng nói kế nghiệp là hảo hải tử là có người muốn đoan l u ồ n hắn Nói. lâm vĩ à o đ quốc cầu khẩn nói triệu thị từ ngày nhậm chủ hoài nam đến nay ta giả lâm không có mập mở qua a đi theo làm tùy tùng khi nào thì không có bác qua mặt mũi của ngài triệu thị ta chỉ như vậy một cái nhi tử ngài lần này coi như cho ta một bộ mặt coi như ta lão lâm cầu ngươi triệu tấn sắc mặt lạnh leo nói bắt ngươi chỗ chức trách sự việc cùng ta lấy mặt mũi lâm v i quốc vậy có phải hay không có một ngày ngươi bắt đầu tham ô mục nát rồi ta còn phải hiểu ngươi cho rằng đó là cho ngươi phát tiền thưởng a lâm v i quốc khẽ giật mình sắc mặt liên tục biến hóa cuối cùng cắn răng nói chân nhất điểm đường lùi đều không có sao thật không thể thả kế nghiệp một n g sao triệu tấn lắc đầu nói không thể lão lâm ngươi hỏi một chút bị hắn bắt nạt cha đạp những người kia con trai của ngươi tha bọn họ một lần rồi sao lâm vĩ quốc tâm triệt để chết rồi hiểu rõ hôm nay muốn cứu nhi tử là không thể nào sắp mặt tái xanh trầm m ặ t mấy giây sau đó lại gần lâm kế nghiệp cha ngươi mau giúp ta h ở i ra sau đó đem những thứ này nhìn ta náo nhiệt người để bắt lâm kế nghiệp kích động nói lâm vĩ quốc thần sắp b i thương tham dò đến lâm kế nghiệp bên hai nhỏ giọng nói kế nghiệp ngươi đi đi chẳng qua ngươi yên tâm hôm nay lẫn vào đến trong chuyện này người hại chết ngươi người ta một cũng sẽ không bỏ qua không được bao lâu ta liền để bọn hắn cả nhà cho người t r o n cùng lâm kế nghiệp xứ sở sau đó hoàng sợ nói nghĩa là gì cha n g ư ơ i đ ừ n g dọa ta n g ư ơ i nhường triệu thị thả ta hả thả ta hả lâm vĩ quốc mắt đỏ quay đầu đi sau lưng lâm kế nghiệp nổi điên giống nhau từ lúc mới bắt đầu cầu xin càng về sau chửi mắng bao gồm cha hắn ở bên trong bắt được ai mắng ai một đều không có buông tha lâm vĩ quốc n g ư ơ i cái thứ h è n nhát ngươi sẽ xảy ra ta sẽ không dạy ta xảy ra chuyện đem ta đá một cái bay ra ngoài ngươi cái thứ h è n nhát thứ h è n nhát lâm kế nghiệp nổi điên giống nhau mắng lô kiến quốc cũng bị mắng chẳng qua hắn thật vui vẻ lâm kế nghiệp chết nói rõ lâm vi quốc cùng triệu thị quan hệ chất để đi vào ngõ cụt loại tình huống này triệu thị cần một người một có thể tại trong hệ thống cảnh vụ cùng lâm vị quốc đối kháng người cơ hội của mình này không liền đến rồi sao chuẩn bị sử b á n n ô kiến quốc hạ lệnh cố thành bọn người nâng lên tinh thần đến rồi ngay cả hà ngọc n ánh cũng khôi phục rồi chút ít tinh thần gắt gao nhìn chằm chằm trên đất chống ba người phụ trách hành hình người mở ra bảo hiểm mà lâm kế nghiệp khóc co cóc ngã trên mặt đất vốn qua vốn lại nhìn tượng con giỏi giống nhau trong lòng của hắn hối hận một phần chẳng qua không phải hối hận làm chuyện sai lầm mà là hối hận sớm biết chờ một chút rồi chờ ít ngày nữa tìm một chỗ không người lại làm việc như thế cũng không cần bị bắt được rồi đổi câu mấy chục năm sau mà nói hắn không phải biết mình sai lầm rồi mà là biết mình phải chết không thể xử bắn nhưng vào lúc này lại là h é t lớn một tiếng chuyển đến cam không dứt rồi chụp phim truyền hình a cố thành nhịn không được mắng một câu nay đoạt danh tiếng cũng quá là nhiều đây cũng là cái nào đường đại thần kết quả một nghìn người tới cố thành nhịn không được vui vẻ dương liếu cũng là vành mắt đỏ lên nói nhị ca triệu tấn nhìn thấy xuất hiện tại công thẩm đại hội dương quang cảm giác đầu vóc của mình đều muốn nổ chính mình này gắng sức đuổi theo rốt cục vẫn là bị dương quang chặn lại rồi còn có hắn sao chạy tới tốc độ này cũng quá nhanh rồi lâm vĩ quốc thì không ngờ rằng còn có biến cố vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nhất mã đương tiên dương quang mà phía sau hắn mấy cái đều là m ặ t quân trang nhìn lên tới g i ả dặn vô cùng triệu tấn bất đắc dĩ nói dương quang đây là chỗ trên chuyện ngươi một làm lính cũng đừng làm luật thêm còn có bên này cũng phán chết rồi ngươi còn có cái gì mất hứng dương quang nhìn cũng chưa từng nhìn dương liễu ngược lại là sông cố thành gật đầu một cái sau đó gắt gao nhìn chằm chằm lâm vĩ quốc chậm rãi nói ta có tư cách chúng ta phát hiện cùng nhau cùng quân nhân đánh nhau hậu đà sự kiện Một vị về chương à t h hai trăm bốn mươi năm sáng tạo ghi chép chương hai trăm bốn mươi năm sáng tạo ghi chép triệu tấn nhìn tự viết một hồi lâu không có lấy lại tinh thần dương quang thấy thế hỏi triệu thị là có cái gì không hiểu sao triệu tấn gật đầu một cái sau đó hỏi bên này cười cười c một, một, một, một, một, một bên lâm vĩ quốc trong lòng cùng loạn hắn không rõ bộ đội làm sao lại như vậy người tới hơn nữa thoạt nhìn còn cùng triệu tấn rất quen chính mình thằng ngốc kia điêu nhi tử r ố triệu, triệu c ụ tấn hai t r mắt tỏa sáng lập tức nói thật ta khi nào từng nói láo dương quang cười nói này năm mươi người đúng là lãnh đạo phê về phần lãnh đạo là chính mình cha ruột vậy thì không phải là lãnh đạo triệu tấn một quyền nện trên bàn lập tức nói、Tốt. lần này thì diệt cỏ tận ốc để cho ta đem cái đám chuột này c ò n rán lật một lần xem xét rốt cục g i ấ u bao nhiêu lâm vĩ quốc chỉ cảm thấy xảy ra đại sự theo bản năng nói triệu tấn hắn là ai cái nào dương ra dương quang mắt nhìn lâm vĩ quốc cười nhạo một tiếng nói ngươi cũng vậy quân nhân xuất thân a lật hiện tại còn hỏi cái nào dương ra k i ê u mấy năm binh cũng làm đến cầu trong bụng đi lâm vĩ quốc trong đầu hiện lên một thân ảnh sau đó là cái này đến cái khác trong đầu đột nhiên có rồi cái từ đem cửa triệu tấn nói vậy ngươi vừa nãy gọi cái gì không thể xử bắn dương quang cười lạnh một tiếng nói việc này liên quan hệ đến gia đình quân nhân vì chấn nhiếp phần tử ngoài vòng luật pháp đúng gia đình quân nhân hành vi phạm tội cho nên ta yêu cầu tự mình đến tử hình cái này nô kiến quốc nhữ mày không biết đạo có hợp hay không quy củ triệu tấn lại nói có thể vậy liền giao cho ngươi đều không hợp quy củ nói đùa cái gì dương quang hiện thân về sau không có trực tiếp một phát súng giết chết lâm kế nghiệp lâm vi quốc phụ tử còn cùng chính mình trò chuyện lâu như vậy liền đã vô cùng thủ quy củ về phần chương trình bên trên có vấn đề hắn ra lão ra tử nói một câu chương trình chính là như vậy dương quang trực tiếp đi về phía lâm kế nghiệp lâm vĩ quốc muốn ngăn trở lại phát hiện chính mình hai chân cũng mềm lún được rồi dù sao một nhà lập tức liền muốn đoàn tụ ai sớm đi ai một đi lại có quan hệ gì dương quang lấy ra súng lục nhắm ngay lâm kế nghiệp sau đó đã nghe đến một mùi nước tiểu nguyên lai lâm kế nghiệp nhìn họng súng trong nháy mắt thế mà đi tiểu g i á c rời đồ vật sẽ không đền đáp tổ quốc còn chưa tính còn khi nam phép nữ ngươi dạng này đồ chơi còn sống chắc chắn lãng phí lương thực dương quang khinh thường nói ẩm một tiếng súng vang a a a a lâm kế n i ệ p tiếng kêu thảm thiết liên tục dương quang một phát súng thế mà không thể mất mạng đánh một chút gần như vậy cũng có thể đánh lệch ra làm sao làm được thư sinh vẻ mặt kinh ngạc cố thành thì là hít sâu một hơi nhị ca người này tâm tính tốt tiểu a đánh lệch ra làm sao có khả năng đánh lệch ra dương quang đây tuyệt đối là cố ý ngại quá đánh một chút trở về ta nhất định viết kiểm điểm dương quang cười h i ế p mắt nói lâm kế nghiệp muốn điên rồi chết còn không cho thương khoái người này là ma quỷ sao ẩm a a a a ngươi đánh chuẩn một chút có được hay không lâm kế n i ệ p lần nữa gào lên dương quang thương này hay là lệch ra ta tranh thủ dương quang cười híp mắt trên mặt mang theo một cố vẻ hung hãn tiếp đó công thẩm đại sẽ biến thành dương quang người luyện thương đại hội một phát súng lại một phát súng đem quần chúng vây xem cũng nhìn xem ngay người này công báo tư thủ cũng quá rõ ràng lầm lại một phát súng đập nát rồi lâm kế nghiệp đúng quần lâm kế nghiệp gào càng thêm thế thảm mà dương quang đã đổi đặc kẹp câm miệng a dương quang không nhịn được toát ra một phát súng trực tiếp đập nát rồi lâm kế nghiệp miệng lâm vĩ quốc toàn thân đều đang run rẩy phẫn nộ không phải mà là sợ hãi trong đầu hắn hiện tại tràn đầy tự cứu biện pháp kết quả phát hiện t h b i u sự việc làm hư từ b i u rốt cục thành không thành sự Đã không trọng yếu, cuối h ỉ từ b i động thủ, đối phương cùng thao tác, cho mình gắn một giết người diệt cho mình khẩu tội danh, chuyện Quốc chết, gắn người tội kế hối muốn hận có có thể trên thế giới nào có thuốc hối hận ăn? Cuối cùng, cuối cùng một phát súng về sau lâm kế nghiệp triệt để hết rồi tiếng động một lần xử bắn hai cái băng đạn cố thành ước chừng lầm kế nghiệp cũng là sang ghi chép mặc dù không cam tâm nhưng cố thành không thể không thừa nhận k h i ế n hai cái băng đạn mới chết lâm kế nghiệp có đại đế chi tư Tốt, kế tiếp kế ai trong ngộng chịu chết các ngươi không xứng có này đãi ngộ dương quang lạnh lùng t h u a tay nói làm tỉnh lại hai người bị làm sau khi tỉnh lại dương quang thì không hưng thú lại chơi đi xuống đưa tay hai viên đạn đem hai người gọn gàng đưa tiến đến rồi b á n chuẩn nhường ở đây người vây xem sợ hãi trong lòng người này biến thái lâm kế nghiệp cùng hắn cho săn chết rồi còn chúng lập tức gieo họ một mảnh có người khóc ròng ròng không còn nghi ngờ gì nữa bị lâm kế nghiệp họa hại không ít người dương quang đi đến lâm vĩ quốc bên cạnh đưa tay tại lâm vĩ quốc trên bờ vai vỗ một cái cười nói con trai của ngươi thật là mạnh sĩ ta đã quan rồi hai cái băng đạn mới giết chết hắn lâm vi quốc sắc mặt t r ắ n g bệnh vừa định nói chuyện liền nghe đến dương còn nói đ ừ n g nóng vội qua mấy ngày ta lại tiễn ngươi một đoạn đường tranh thủ phá kỷ lục lâm vi quốc nghe xong lời này dưới chân mềm lún trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất lâm vi quốc nhát gan sao khẳng định không phải năng lực trộn lẫn đến trên vị trí này cái nào không phải gan to bằng trời có thể lời giống vậy còn phải xem ai mà nói không có thực lực kia nói ra hoa đến người ta cũng làm chê cười có thực lực kia không cần lên tiếng một ánh mắt có thể để người sợ đến vỡ mật mà dưng quang hoặc nói dưng ra rất có thực、lực. mặc kệ lâm vi quốc thất thố dương quang đi vào cố thành mấy người bên cạnh đầu tiên là chịu mến mắt nhìn nhà mình m g ộ tử vừa cảm kích mắt nhìn cố thành cuối cùng dương quang đúng hàn ngọc ánh chào một cái trầm giọng nói hàn cô nương dương gia cảm tạ ân tình của ngươi đồng thời xin ngươi yên tâm tạo thành ngươi bị thương tổn bất luận kẻ nào dương gia đều sẽ truy cứu tới cùng một cũng không đúng tha hàn ngọc ánh trong mắt tràn đầy nghi hoặc dương gia dương người của liễu gia dương quang tiếp tục nói ngoài ra hàn cô nương ngươi có yêu cầu gì cần cứ việc nói dương gia sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngươi hàn ngọc ánh còn chưa lấy lại tinh thần cố thành lên đường cho nàng chút thời gian đi nàng trạng thái không phải rất tốt thì không thích hợp đàm luận dương quang gật đầu tỏ ra là đã hiểu sau lưng hai cái binh sĩ đi ra tiễn dương liễu cùng hàn ngọc khánh đi nghỉ ngơi rồi và hai cái cô nương rời khỏi dương quang lần nữa lộ ra nụ cười nói cố lao sư lần này thực sự là quá cảm kích ngơi ư rồi tiếp tục cố gắng ta bắt đầu coi trọng ngươi làm ta mượn phu mượn phu đ a o cùng thư sinh cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc cố thành cái chán gân xanh nổi lên lập tức nói nhị ca ta vào sinh ra tử cứu ngươi mượn tử ngươi vì sao muốn mạng của ta đâu lời này nói như thế nào dương quang vỏ đầu nói cố thành tức giận đừng g i ạ bộ k c h quá giả, không có ý định phản có các nhà ư ơ i c ả n h cây c a o l ờ i nói này, sao có sao t h ể gọi r o cao n h h n đâu. d ư ơ n g q u a n n g lập tức ó i Cố t h h à n l ắ c đầu nói, nói k h ô n phản g thì không phản, nhà c á c người quen á d người, ta sợ đến l ú chương đó p á họ ghi chép. lâm d Quang k hai ó c cười, giỡn thì y t ạ lúc l còn không có này không định u ậ t tự nhất vả, hảo nếu không nhất định hào, hào r phúng c ố t h à n h mươi ộ t lần. sáu viết sách không ta, ta có người quen dương quang tiếp nhận chuyện này về sau chuyện kế tiếp thì đơn giản trong thành phố vì lâm vĩ quốc cầm đầu một nhóm người lớn bị lật ra cái này rơi trong lúc nhất thời vô số người nhờ quan hệ tìm phương pháp kết quả phát hiện trước kia thuận buồn xuôi gió quan hệ lần này ngay cả lên tiếng cũng không dám lên tiếng sợ bị liên lụy vào về sau cùng nhau bị nghiến chết rồi lâm vĩ quốc không có bị xử bắn bởi vì hắn đang bị giam áp điều tra trong lúc đó thì lựa chọn tự sát một cái quân dụng dây lưng đem người treo cổ tại rồi trong nhà hắn triệu tấn hiểu rõ lâm vĩ việc lớn quốc gia muốn dùng cái chết của mình chặt đứt điều tra đến tốt năng lực bảo trụ trong nhà những người khác có thể chính mình làm sao lại như vậy đáp ứng triệu tấn thừa thắng xông lên đem một đám người giết trong hoa gọi bậy cơ bản coi như là bị nổ tận gốc triệu thúc ta nhìn xem không sai biệt lắm dương quang tại triệu tấn trong nhà làm khách bên cạnh theo hai cái binh sĩ triệu tấn có chút chưa hết p h ò n g thèm đúng dương quang nói nếu không các ngươi lại lưu hai ngày cũng không cần các ngươi làm việc đứng vậy là được dương quang gãi đầu một cái cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng nói thành lần này cũng cho ngài thêm t h i ề n thoái quyền đương báo đ á p ngài triệu tấn vẻ mặt tôi cười mấy ngày nay sự việc làm quá thuận có dương quang tại đang kia rắn chuột không có một dám nghe răng trước kia động một cái liền phải thương cân động các người bây giờ nói nổ thì nổ người sau lưng ngay cả cái rắm cũng không dám phá một chính mình đến hoài nam về sau nguyên bản dự tính phải dùng một hai năm mới có thể xử lý rác thải mấy ngày nay thời gian dường như thấy đấy rồi ngươi đã nói chưa đủ nghiện nếu muốn hình dung loại cảm giác này lời nói thật giống như mang theo một cái đồ long bảo đao chém dưa cắt r a u giống nhau dương quan g lúc này đứng lên nói triệu thúc ta phải đi xem hội tử ta bọn hắn rồi sẽ không quáy giày rồi không ở nhà ăn cơm không du tử ngọc hỏi dương quan g vội vàng cười nói không được du gì còn không ít chuyện đâu chở các ngươi trở về thủ đô lúc ta nhất định đến nhà thăm hỏi dương quan muốn đi triệu tấn cũng không tốt ép ở lại cùng vợ con cùng nhau đem người đưa đến thị chính cửa đại viện nhìn người đi xa lúc này mới quay đầu về nhà tốt sau đó triệu tấn cảm thán nói tục ngữ có câu phúc họa tương ý, ý lời này thực sự là không giả vừa hiểu rõ tiểu dương liều ở ta nơi này còn kém chút xảy ra chuyện lúc kém chút không có đem ta hụ chết thật không nghĩ đến tiếp xuống mượn cỗ này kình thế mà duy nhất một lần giải quyết nhiều như vậy nan đề a du tử ngọc thì là sợ mất mật mà nói ngươi hụ chết ta lúc đó trước mặt cũng đen tiểu dương liều khá tốt không có ở hoài nam xảy ra chuyện nếu không ngươi chắc là phải bị liên lụy vì nhà của dương gia phong đến xem không đến mức trả đũa ngươi có thể sĩ đổ của ngươi cũng coi là đi đến đầu triệu tấn liên tục gật đầu sau đó cười lấy nhìn về phía triệu trí hưng nói nói đến trí hưng lập công đến tra cho ngươi biến cái ma thuật a ma thuật triệu trí hưng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc triệu tấn gật đầu sau đó nói, ngươi ó i n đưa tay ra đứng hai cánh tay khép lại cùng nhau nói chuyện triệu tấn đem chính mình dây lưng quần mở xuống dưới sau đó chụp vào cái hoàn h ư ớ n g nhi tử trên cổ tay một bộ dùng sức kéo trở về triệu trí hưng tay liền bị khóa cứng triệu trí hưng vẻ mặt xứng sở lao ba động tác này nước chảy mây trôi một cái chớp mắt thì hoàn thành chính mình ngay cả cơ hội phản ứng đều không có cha cha ngươi làm cái gì vậy triệu trí hưng mang theo sợ h a i nói triệu tấn lạnh mà nói làm gì hôm nay không đem ngươi treo lên đánh cho dù ta cái này cha không có câu chuyện thật ngươi đặt mã lạc qua ừng du tử ngọc trứng mắt triệu tấn lập tức t h o ạ i phong nhất chuyển nói ngươi đ ặ t trái trứng dương liếu tại hoài nam ngươi biết vì sao không nói triệu trí hưng c o c ẳ n g liền chạy trong miệng liền nói dương thì không cho ta nói a ta còn để ngươi đi học cho giỏi đấy ngươi ngay sao cha ngươi ngươi làm đánh á m dương liễu là thánh trỉ đúng không ngươi chạy ta nhìn xem ngươi năng lực chạy đi nơi đâu triệu tấn hùng hùng hổ hổ nói triệu trí hưng đúng du tử ngọc nói m ụ ngươi ngăn đón cha ta a hắn thật sự muốn đánh chết ta du tử ngọc lại thái độ k h á c thường một bên cho triệu tấn chọn ra hỏa vừa nói đánh chết thì đánh chết đi thừa dịp ta và cha ngươi còn trẻ còn có thể sinh nói xong đem một cái chổi lông gà đưa cho tiền mặt nói cái này được không triệu tấn đem chổi lông gà cầm ở trong tay huy vũ hai lần sau đó nói trước chịu đựng dùng ngươi vào phòng bếp đem ngăn tủ phía dưới tận cùng bên trong nhất kêu phóng chạy cán bột lấy ra g i sẵn dứt lời triệu tấn bén tay háo lên nói căn này ngắt lời rồi ta tốt đuổi triệu trí hưng cảm thấy trời đã tối rồi trong miệng hồ lao cố dương điên điên các ngươi nếu là có lương tâm liền đến cứu ta à. a long an đội sản xuất cố thành run một cái nhai răng trận mắt mà nói ta liền nói trời lạnh chẳng qua này canh chua cá chắc chắn t ỉ n h à. kẹp lên một đũa canh chua cá thịt cá thoải mái trượt dưa mối thú vị nếu không thuyết thư sinh tiểu tử này năng l ự c chỗ có chút đồ tốt hắn thật không cất giấu thư sinh thì kẹp một đũa trực tiếp đưa đến từ triều đệ trước mặt sau đó cười nói mà nói hay là thành ca ngươi sẽ ăn tay nghề cũng tốt đao lập tức nói dưa muối hay là ta cống hiến đây này được được cũng có công lao cũng có công lao cố thành cười nói thư sinh làm cái đại hát lưu đến đao trong nhà lấy được dưa muối cố thành ra tay sau đó thì có mọi người ngồi vây chung một chỗ ăn canh chua cá uống ít rượu t r à n g diện t h ầ m thanh nguyệt lúc này tò mò mà nói tỷ phu người k i a thật khiêng hai cái băng đạn mới chết ta cố thành kinh ngạc nói ngươi cũng hiểu rõ t h ầ m thanh nguyệt liên tục gật đầu sau đó vẻ mặt thần bị nói tất cả mọi người chuyển khắp nói cái đó lâm kế nghiệp là ma tinh h à n thế trời sinh học trùng hạ phạm muốn làm chuyện xấu chuyện xấu làm càng nhiều đạo hạnh càng cao vì b ắ hắn hắn triệu được h thị chiêu này xấu quả nhiên có hiệu quả nhưng lâm kế nghiệp ma công hung hăng ngang ngược tại năm mươi tên trí cương trí dương quân nhân khí tức trùng kích vào vẫn như cũ trọi cứng đạn cuối cùng gắn gượng đả quan g rồi hai cái băng đạn lúc này mới bắn giết hắn còn có nói thời điểm hắn chết chung quanh sơn vì khóc oan hồn đảo huyết vũ đến t h ầ m thanh nguyệt nói nước miếng văng tung tóe sau đó đã nhìn thấy cố thành thư sinh đao ba người vẻ mặt sững sờ nhìn hắn t h ầ m thanh nguyệt gãi đầu một cái hỏi ta nói không đúng à? cố thành kinh ngạc nói ta cũng không biết làm như thế nào đánh giá hạch tâm thông tin đều không có vấn đề nhưng để ngươi tổ hợp lại với nhau làm sao lại đột nhiên chuyển tu tiên đây này phiên bản ai c h u y ể n tới là viết tiểu thuyết thích sĩ diện bốn mươi năm sau nếu là hắn còn có hứng thú ta tại cà chua có người quen có thể để cử hắn đi mở còn tiếp a thần thanh nguyệt vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc tỷ phu nói rất hay kỳ lạ tại sao muốn và bốn mươi năm sau chương hai trăm bốn mươi bảy thử súng chương hai trăm bốn mươi bảy thử súng cố thành thành t ử ở nhà không nhà ngươi đến lại rồi mau ra đây nê nhân n mấy người chính trò chuyện liền nghe tới cửa truyền đến giọng liêu trí nghị thanh âm kiết trong mang theo vui mừng ai nha ai như thế l i ệ u tính còn phải ta đi tiếp cố thành đứng dậy để đua xuống đi vào trong sân lúc nhìn không được khẽ giật mình người vừa tới không phải là người khác chính là dương quan g cùng dương liếu hai huynh hội ta có đủ hay không l i ệ u tính dương quan g cười ha ha một tiếng sau đó nói cố lao sư ngươi viện này đủ tuấn thẩm mỹ không tệ dương nhị ca làm sao tới thì không lên tiếng kêu gọi Ta nên một nên ngươi cố h thành cười cần chỗ ha hà khoát không nói. Dương Quang tay mỹ mắt cuộc đoạn cũng k h ó trách liêu đội này tính tình dương quang mặc dù không có mặt quân trang nhưng phối xe còn mang theo hai cái cảnh vệ viên chẳng phải là thủ trưởng t i ê u ngạo sao dương quang cái gì c u n hàm cố thành thì không hỏi nhưng lão dương ra giết lâm vi quốc cái rắm đều không có dám phóng một thì tự sát đ ờ i thứ ba bên trong lão nhị khẳng định không đ ư ơ n g liêu c h í nghị tiếng t êu thủ trưởng cố thành chỉ có thể nói lao đội trưởng xin chào ánh mắt ta vào nhà trò chuyện đi cố thành mời dương quang minh mội vào nhà sau đó đúng liêu c h í nghị nói liêu đội trong phòng có canh chua cá còn có ít rượu đi vào meo một ngụm liêu c h í nghị liên tục khoát tay nói không meo rồi lần sau lần sau ngươi cùng chào thủ trưởng tốt nói chuyện tiếm nói xong chính mình ra sân nhỏ còn thuận tay khép cửa lại rồi toàn thân trên giới cũng lộ ra thành t h ụ cùng chân chó hai cái tử vừa vào nhà dương quang cùng mọi người đánh cái đối mặt dương quang cười nói các vị tốt ta gọi dương quang là dương liễu nàng nhị ca trong khoảng thời gian này may mắn mà có các vị chăm sóc nhà ta mượn tử cảm tạ cảm tạ mọi người liên xưng khách khí thần thanh thu lấy ra ghế để cho hai người ngồi xuống lại thêm bắt đ ú a dương quang cũng không phải khách khí người đi lên trước hết cùng mọi người cạn một chén người trung quốc trên bàn cơm làm luận kết giao bằng hữu hai chén rượu vào trong bụng ngươi là anh ta ta cũng vậy ca của ngươi mọi người chân chính hai anh em tốt hỏi một câu cái đó từ b i l tay là ai đánh dương quang cùng mọi người quen thuộc xã hỏi thư sinh lập tức một bộ tặc mi thử nhãn dáng vẻ thận trọng nói ta ta đó là vì bảo hộ dương tỷ bọn hắn dương quang cười nói huynh đệ không có khởi binh ý hỏi tội việc này ta còn phải cảm ơn ngươi nhóm đâu ta xem cái đó từ biểu thương ngươi dùng không phải chế thức thương à. thư sinh lắc đầu nói trong nhà súng săn dùng khác nhau linh kiện tích lũy có chút là thủ công làm dương quang kinh ngạc nói thương năng lực cho ta xem một chút sao thư sinh gật đầu đi ra ngoài về nhà cầm thương đi năm phút đồng hồ sau khi trở về đem một cây súng săn để lên bàn dương quang cũng là nghịch súng trong tay hành ra cầm súng săn một hồi buôn bán hai ba lần liền đem thương phá hủy sau đó nhìn bên trong dùng băng dính dính chung một chỗ chỗ vẻ mặt kinh ngạc n g ư ơ i thời điểm nổ súng cự ly này nhiều người xa dương quang hỏi hơn m ộ mươi mét đi thư sinh mắt nhìn cố thành nhỏ giọng hỏi thành ca có bao xa hơn tám mươi mét ta cố thành thì không xác định dương quang liễu lơi không nói nên lời nói ngươi cái đồ chơi này tầm sát thương thì còn kém không nhiều hơn một trăm mét ta cái đồ chơi này ngay cả ránh nòng súng đều không có thuần thổ súng a thư sinh vui mừng mà nói đều nói chính mình tích lũy có thể đánh vang chính là hào thương thôi dương quang thần sắc c ổ quái hãng kỳ thực đã nghe dương liễu đã từng nói chuyện đêm hôm đó rồi hơn nữa còn đi khám nghiệm rồi hiện trường nhưng chính là cảm thấy dương liễu có lượng nước cho nên hôm nay tới gặp đến chính chủ mới không nhịn được nghĩ hỏi một chút không hỏi còn tốt sau khi hỏi xong coi lại thư sinh thương đã cảm thấy thứ này năng lực tại hơn nửa đêm tối như bưng lúc cách khoái một trăm mét chính xác đánh trúng tay của người cổ tay bao nhiêu có chút khó tin dương quang càng muốn tin tưởng thư sinh là tre không phải dương quang xem thường thư sinh phàm là thư sinh trong tay là cán trải qua hiệu chỉnh chế thất thương dương quang đều tin rồi hết lần này tới lần khác kia thổ súng không phải dương quang khoác lác trên tay chính mình chỉ cái mũi của ngươi thì đánh ngươi l ô thai một cây không có trải qua so với ngay cả ránh nòng súng đều không có thổ súng phát súng thứ hai cùng thương thứ nhất đường đạn cũng không khớp hơn nửa đêm cách một trăm mét đánh chúng đối phương cầm súng tay kéo liều trai đâu huynh đệ ngươi thương pháp có thể a luyện thế nào dương quang hỏi thư sinh lắc đầu nói không có thế nào luyện ngẫu nhiên lấy nó lên núi đánh chính là dương quang nhữ mày nói bạn thân không phải ta cùng ngươi tranh cãi cái đồ chơi này phát súng thứ hai đánh đi ra quỹ đạo c ù một h tiếng h nhất đoán chừng cũng không ư ơ nó đánh、người. Thư sinh văn giòn ư ơ đ dương quang chỉ hướng đầu cảnh trực tiếp sập cái vỡ nát dương quang vẻ mặt s ư n g sở thư sinh liền nói còn đánh đây t dương quang trong mắt một tia sáng hiện lên này thổ súng vốn là bay chính mình phá hủy lại lắp đặt xúc cảm tuyệt đối lại không đồng dạng cái này cũng có thể đánh trúng cao nhất trên kia nhánh thì cao nhất cái đầu kia dương quang kích động nói T. á c h lại là một tiếng v a n giòn đầu cành bút khói lên thì sập dương quang c h ừ n g mắt nói đội ra hỏa được sao dùng cái k h á c súng bắn rồi không thư sinh cười nhạo một tiếng lấy ra trong ngực ná cao su giữa ngón tay kẹp lấy ba cái cục đá liên tục ba lần đánh ra cục đá ba cái cục đã cực nhanh bình thường đứng xếp hàng đánh trúng cây hồng trên cành cây một viên lớn bằng ngón cái trắng ban ná cao su đều được ngươi nói đổi thương được hay không thư sinh c ả n dỡ nói dương quang yêu chết thư sinh này c ả n dỡ kình đầu lập tức hô cảnh vệ viên thương cảnh vệ viên lập tức đem súng của mình đưa cho thư sinh thư sinh vào tay kéo về phía sau rồi l à tin sau đó nhữ mày hỏi hôm nay để ngươi viết cái chữ phụ đánh đây bắn vải phát súng dương quang lập tức nói còn đánh đầu cảnh lần lượt đánh đạn đánh xong mới thôi được liệt thư sinh đỡ thương thì đánh trong tay không dừng lại cây hồng đầu cảnh cho phán quyết hình dường như lần lượt bị bắn bay liên tiếp t âm thanh làm trong đội những người khác còn tưởng rằng có người đốt pháo đấy mãi đến khi đạn toàn bộ đánh xong dương quan g con mắt ngay cả nháy đều không có nháy một chút nhìn lấy thư sinh tốc s ạ một phát súng đều không có thất bại dựa theo trình tự cho cây hồng tạo đầu kiểu gì có phục hay không thư sinh đắc ý nói dương quan g vẻ mặt kích động kéo một cái bên người cố thành nói cố lao sư các ngươi đội đây là ẩn giấu cái thương thần a mà cố thành lúc này thì mở to hai mắt nhìn đột nhiên kêu t ê n một tiếng nói thiên sát ta đây còn kém chín mươi tám năm thì đây trăm năm trăm Trưng tải. Trưng tải. năm năm hồng Nhân Nhân cổ cây hồng a. Nhân tài. Nhân tài. Đây A. là người trưởng thành năng lực làm ra chuyện sao các ngươi là cùng quả hồng có t h ủ a hay là cùng cây có t h ủ a nhiều đột như vậy có thể đánh lại đánh ta cây hồng phong khách cố thành giận dữ mắng mỏ hai người thư sinh ruột cổ lại nói ngươi cũng không nói không thể đánh a còn mạnh miệng đúng không cố thành trừng mắt liếc thư sinh sau đó đau lòng nhức góc mà nói của ta trăm năm trồng cây kế hoạch vừa mở đầu liền bị các ngươi lần lượt ngắt lời rồi đầu dương quang cười làm lành nói cố lao sư hướng chỗ tôi nghĩ trăm năm trồng cây kế hoạch vừa mới bắt đầu hiện tại bù đắp thứ bị thiệt hại không tình lớn ngươi nói còn rất có đạo lý kia có phải ta cái kia cảm ơn mọi người à? cố thành tức giận nói dương liễu đứng ở bên cạnh nín cười từ nhỏ đến lớn nhị ca trừ ra tại cha mẹ trước mặt nến qua xẹp đâu còn tại trước mặt người khác đ ế n q u a có thể hết lần này tới lần khác tại cố thành trước mặt bị nói móc một câu cũng nói không nên lời cái đó cái gì cố lao sư chúng ta nói thư trả lời chuyện phát sinh thực sự là kỳ quái hung hãn như vậy trẻ con sao dậy rồi như thế cái ngoại hiệu ai như thế không có ánh mắt dương quang kỳ quay nói từ chiêu đ ê n nói tên hắn gọi trương thư thắng thư thắng thư thắng chẳng phải là thư sinh rồi dương quang giật mình sau đó xoa xoa tay nói thư sinh có hứng t h u hay không làm lính không có thư sinh không chút do dự nói chính mình mắt thấy vợ con nhiệt kháng đầu rồi điên rồi mới đi làm lính dương quang không ngờ rằng thư sinh cự tuyệt như thế quả quyết vội và nói g n ngươi trước chớ vội từ chối như vậy ngươi nhập ngũ tới làm minh năm thứ nhất tại cơ sở học hỏi kinh nghiệm sau đó ta đem ngươi muốn tới bên cạnh đến bảo đảm ngươi năng lực phát sáng phát nhiệt điều gì thư sinh vẫn lấy cái cổ nói ta cũng không phải thàn nắm ta làm gì muốn phát sáng phát nhiệt. làm muốn gì sáng dương quang bị đ ỉ thấy n thế ô n g r vội vàng đuổi theo lôi kéo thư sinh lại nại ân cần thiện dụ đem làm lính chỗ tốt đẩy ra rồi nhu thoái giảng t h ò thư sinh nghe mà thư sinh năng lực tức chết người hai mắt thả lỏng ngươi nói ngươi ta cái gì cũng không nghe thấy cố thành lất đầu thư sinh tiểu tử này đợi trước liền bị coi trọng qua nhưng đến rồi thì không có đi làm lính đợi này chỉ sợ bị dương quang thuyết phục sát xuất thì càng nhỏ rốt cuộc hiện tại hắn còn nhiều thêm từ chiêu để cái này lo lắng lúc này thẩm thanh thu lôi kéo dương liễu đang nói chuyện thím đột nhiên kêu lên một tiếng dương liễu tỉ ngươi muốn đi cố thành nhìn về phía dương liễu dương liễu lộ ra một nụ cười khổ sau đó gật đầu nói ừ m lần này xảy ra chuyện lớn như vậy trong nhà không cho phép ta lại đợi ở chỗ này rồi nhường nhị c a mang ta trở về dứt lời vô thức nhìn thoáng qua cố thành cố thành thở dài đối với kết quả này chính mình liên hệ dương quang lúc liền nghĩ đến nếu đổi lại là chính mình nhà mình q u ê nữ ở bên ngoài kém một chút chuyện lớn như vậy đừng nói c h ư n g cầu ý kiến của nàng rồi chân cứ ấ y cũng phải mang về nhà vậy chúng ta về sau còn thế nào gặp mặt thẩm thanh thu là thật tâm không nỡ dương liễu thậm chí ở trong mắt thẩm thanh thu dương liễu mới là thích hợp nhất tỷ phu người có văn hóa có bộ dáng có g ra thế chỉ là nguyên lai、like、không biết dương liễu ra thế dọa người như vậy được rồi có một số việc dương liễu thì quyết định không được cố thành ngắt lời thẩm thanh thu lời nói sau đó hỏi ngươi bên này trở về hàn ngọc ánh bên ấy nói thế nào hàn ngọc ánh lần này thuộc về mang dương liễu nhận qua mặc dù không có thật xảy ra cái gì nhưng đối với cái thời đại này nữ nhân bị người đào cởi hết quần áo thì điên rồi rồi dù là hàn ngọc ánh chính mình năng lực đa nghi trong quan nhưng liền sợ có người nói chút ít bịa đặt đồn nhảm rốt cuộc trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được bí mật thủ được nhất thời có thể thủ được một thế sao lại đến v ì dương ra phương thức làm việc không giống như là không quan tâm rời đi đúng hàn ngọc ánh nên có an bài khác dương liễu nói thẳng ta chuẩn bị mang hàn tỷ cùng một chỗ rời khỏi hoài nam tại thủ đô cho nàng an bài công tác mới cũng là đ i ệ đài ngược lại là một biện pháp tốt cố thành gật đầu đối với hàn ngọc ánh mà nói biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi nơi thị phi này thương tâm nơi đối với hàn ngọc ánh chính mình mà nói việc này gần như không có khả năng làm được vì nàng hộ khẩu tại hoài nam muốn đi cùng địa phương khác chỉ là rời hộ khẩu liền bị kẹt chết rồi chẳng qua đối với dương gia mà nói một hộ khẩu năng lực tính chuyện trực tiếp cho hàn ngọc ánh đem thủ đô hộ khẩu công tác đô an đẩy nói như vậy lên hàn ngọc ánh cũng coi là có chút thu hoạch dương liếu c ư ờ i khổ nói ta có thể vì hàn tỷ việc làm chính là về sau có ta một miếng ăn cũng không cần thiếu nàng trước kia cùng nàng vì ta làm so sánh kém quá nhiều rồi cố thành t h ở d à i nói thế sự vô thường hy vọng một mới môi trường có thể làm cho nàng mau chóng quên mất đi qua đi sau đó lại nói chuẩn bị khi nào thì đi ta được các ngươi hôm nay thì đi dương liễu nói cố thành s ư n g sở sau đó khẽ gật đầu nói cũng tốt và dương quang ngủ rũ túi đầu sau khi trở về một chán chưa từ bỏ ý định đúng cố thành nói cố lao sư các ngươi đội hải tử chắc chắn b ư ớ n g bình a cố thành vui mừng mà nói mọi người có mọi người lựa chọn mạnh không cầu được ngươi hay là học được vương tay đi dương quang lắc đầu liên tục sau đó đúng cố thành nói ngươi có thời gian giúp ta khuyến nhủ đứa bé kia đúng là cái làm lính chất liệu tốt cho ta thời gian mấy năm ta có thể đem hắn bồi dưỡng thành b i n h vương cố thành gật đầu nói thành quay đầu ta sẽ giúp ngươi k h u y ê n nhủ có kết quả lập tức liên hệ ngươi dương quang không có cách làm lính lại không thể c ư ỡ n g cầu nếu không hôm nay chính mình xác định vững chắc đem thư sinh bộc đi tiểu tử kia thiên phú quá làm cho người ta thấy thèm dương quang lại cùng cố thành toàn ra cho chuyện một hồi nói thẳng về sau có việc nhường cố thành cứ việc nói dương gia tuyệt đối sẽ không bạc đại bằng hữu trước khi đi cố thành cùng theo một lúc cho hai huynh mọi tiên đường kết quả ra đội sản xuất không bao lâu đã nhìn thấy một cỗ xe đang lợi trên xe chính là tinh thần còn có một chút hệ b ạ i hà ngọc ánh trong ngực còn ôm dương liễu n h o con nheo nheo hà ngọc ánh trông thấy cố thành lúc trong mắt hiện ra một tia cảm kích từ trên xe bước xuống nói cố thành cảm ơn ngươi cố thành lắc đầu nói k h á c h khí nghe dương liễu nói ngươi muốn đi thủ đô chúc ngươi thuận buồm xuôi gió hà ngọc ánh miễn cưỡng cười cười chậm dãi nói đi địa phương mới lại bắt đầu lại từ đầu cảm giác sẽ rất mệt cố thành cười cười nói vậy ta tiễn ngươi một phần món quà hy vọng có thể cho ngươi một ít giúp đỡ dứt lời cố thành đem một bao đưa ra đưa cho hà ngọc ánh hà ngọc ánh kỳ quái tiếp nhận bao mở ra sau khi từ bên trong xuất ra một sắp sắp bản thảo chính là chu tiên cùng quỷ thổi đèn trước đó t r u y ề n ra qua bộ phận trước đó dương liễu sẽ đem cố thành xúc cảm bạo tồn tốt thu kết thúc và cố thành lần tiếp theo giao bản thảo lúc trả lại cho cố thành cho nên góp nhặt một báo lớn chương 249, t h i ệ t ác cuối cùng cũng có báo chương 249, t h i ệ t ác cuối cùng cũng có báo tiểu cố người lây là hàn ngọc ánh không dám tin vào hai mắt của mình cố thành cười nói hàn tỷ giúp đỡ chút dương liễu lúc này rồi thủ đô ta đoán chừng trong nhà nàng cũng sẽ không để nàng tiếp tục trộn lẫn điện đài rồi ta coi như này một tấm trường kỳ c ơ n phiếu lần này hết rồi còn có để hay không cho ta sống ta có thể nghe nói ngươi đi thủ đô hay là chuẩn bị làm nghề cũ vậy ngươi phí hao tâm tổn trí cho phần c ơ m ă n giá tiền ngươi xem đó mà làm là được hà ngọc n g ánh cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi cố thành này hai bộ tác phẩm đều là từng thu được thị trường nhận chứng dù là dương liều không làm thì có chuyện người vui lòng truyền bá nói cái gì cho phần c ơ m ă n l ờ i này cũng không sai chẳng qua là cố thành cho mình cơm ăn mới đúng Tiểu cố, cảm ơn ngươi. Hàng cố thành, thành cười cười không nói chuyện và hàn ngọc ánh lại lần nữa lên xe cố thành lúc này mới nhỏ giọng hỏi đúng rồi hàn ngọc ánh chuyện còn chưa xong à? họ bông đây này xử lý như thế nào dương liễu con mắt nhấc lên một chút nói họ bông là đồng phạm hiệp trợ lâm kế nghiệp k h ô n g chế h à n tỷ nếu là đồng phạm tự nhiên là cùng tội dứt lời dương liễu nhìn chằm chằm cố thành cố thành lúng túng nói ngươi ánh mắt này muốn ăn thịt người a nhìn xem tóc người hảo lời còn chưa dứt dương liếu đột nhiên ôm chặt lấy cố thành đem cố thành làm cũng không biết nên trở về ôm lấy hay là nên đ ờ i ra không chờ cố thành nghĩ rõ ràng dương liếu lại đột nhiên buông tay sau đó cười nói lao cố hữu duyên còn gặp lại công an cơ quan trong phòng thẩm vấn đồng chí ta thật không phải đồng phạm ta lúc đó bị bước h i ế p à. là lâm kế nghiệp bọn hắn bước ta vương phó giám đốc ánh mắt tiểu tụy h ngồi ở phá án cảnh sát hình sự trước mặt kêu d â y nói vương c h í cùng ngươi cảm thấy như vậy thú vị sao người bị hại tự mình xác nhận rồi ngươi ngay cả lâm kế nghiệp bọn hắn tại đột kích thẩm vấn bên trong thì thừa nhận là do ngươi đem hàn g ngọc ánh mang đến lời khai rất đầy đủ ngươi còn muốn phủ nhận sao cảnh sát hình sự hỏi vương chí cùng lập tức nói ta bị bức hiếp à. ta không giúp đỡ bọn hắn muốn chém chết ta ta cũng vậy không có cách nào không có cách nào không có cách nào là có thể làm điều phi pháp nối giáo cho giặc vương chí cùng nói thật cho ngươi biết bây giờ không phải là để ngươi nhận tội mà là cho ngươi một cơ hội thẳng thắn sẽ khoan hồng ngươi còn có thể theo nhẹ xử lý kháng cự sẽ nghiêm trị có biết không cảnh sát hình sự lớn tiếng nói vương chí cùng do do dự dự sau đó hỏi đồng chí sẽ khoan hồng nói thế nào sẽ nghiêm trị nói thế nào cảnh sát hình sự cười điểm rồi điếu thuốc thơm đưa cho ông trí c ủ n g nhìn ông trí c ủ n g cùng cung kính kính tiếp nhận đi hút một hơi lúc này mới lên tiếng nói ngươi thật đúng là thông minh vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi rồi sẽ nghiêm trị lời nói lâm kế nghiệp bọn hắn tội gì ngươi liền cái gì tội xử bắn có biết hay không lâm kế nghiệp bị đánh giống hai cái băng đạn đó là t h ậ t thảm k h ô c g khục ông trí c ủ n g cơ thể run tượng cái sàng giống nhau sau đó ho sạc s u ố i lên cảnh sát hình sự lạnh nhật nói ngươi trước đừng sợ ta cùng ngươi g à y vò khốn khổ đến bây giờ chính là muốn cho ngươi một cơ hội nếu ngươi thẳng thắn đó chính là sẽ khoan hồng xử lý đương nhiên lại thế nào sẽ khoan hồng ngươi lời này thì quá sức năng lực đi ra chẳng qua tóm lại còn có cái mạng đây sẽ nghiêm trị tốt hơn nhiều làm a ông t r í cùng trầm mặc không nói một lát sau đợi đến cuối cùng một chút thuốc lá n ố t hết lúc này mới run rầy nói ta ta vui lòng nhận tội mời tổ chức sẽ khoan hồng xử lý ta được kia ký tên in dấu tay đi cùng ngươi cái này bỗng nhiên giày vò khấn khổ ta thân thể này cũng là ăn không tiêu cảnh sát hình sự cười lấy đem lời khai đưa cho ông t r í cùng nhường hắn ký tên đồng ý ông chí cùng sợ mất mật ký tên đồng ý đồng thời trong miệm vẫn không quyền ó i ngài chú ý thân thể là ta cho ngài thêm t i ệ t t á i cảnh sát hình sự cầm qua ông trí cùng ký tên đồng ý lời khai gật đầu cười đứng dậy chuẩn bị ra ngoài vừa khai môn thì gặp được đến thay ca đồng nghiệp u nhận việc này đồng nghiệp hỏi cảnh sát hình sự gật đầu nói nhận kỳ thực có nhận hay không đều như thế vụ án này đóng đinh rồi hắn nói cái gì ý nghĩa cũng không lớn hơn rồi đồng nghiệp cười nói lãnh đạo đây không phải muốn chương trình mà tiếp xuống làm sao bây giờ cảnh sát hình sự cười nói còn có thể làm sao cho hắn xin củ lại đi cuối cùng đoạn được rồi dù sao cũng phải có người tiện a Vông cảnh n nghe ràng, xứng g đem lời nghe rõ ràng, lập tức xứng sở ở tại chỗ, thấy rõ tức c sở sát hình sự muốn đứng i lập t c hô, ư i gạt ta. ngoài cửa khinh thường nhìn về phía vông trí cùng sau đó nói ta lừa ngươi ngươi nếu là không gạt người lời nói cũng sẽ không ngồi ở chỗ này bị ta lừa cam chịu số phận đi vông trí cùng một cái mông ngồi xuống ghế đầy trong đầu đều là cảnh sát hình sự câu nói kia ngươi nếu không phải gạt người lời nói cũng sẽ không ngồi ở chỗ này bị ta lừa đợi đến ngụy minh sa mang theo lý phó giám đốc theo hợp phì khi trở về người đều tròn váng trong đài hai cái trụ cột tử toàn bộ đi rồi không nói nhất làm cho hắn không thể tin được là ông trí cùng bị phán án tử hình hiện tại liền chờ đến thời gian thi hành ta liền đi hơn mười ngày tại sao có thể như vậy a ngụy minh sa tự lẩm bẩm chính mình đài truyền hình tổ kiến bát tử duy nhất một lần ít ba cái thành viên này còn chơi cái giam a lý phó giám đốc ở bên nói ngụy đài người, người thỏa mãn đi may mắn ngươi mang theo ta đi tỉnh lị rồi nếu không thì ngươi cùng ông trí cùng quan hệ nói không chừng bây giờ chờ nhìn ăn súng thì có người một người lý phó giám đốc là đạt được rồi dương ra bên kia điện thoại hiểu rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì ngụy minh sa phản ứng lập tức nói lao lý ngươi nói thật với ta rốt cục có chuyện gì vậy à? lý phó giám đốc thì không giàu giếm đem dương liễu thân phận nói thẳng ra mà ngụy minh sa sau khi nghe xong cảm giác lòng của mình xuất tiêu thăng dương liễu trong nhà lại là đem cửa đại lão nói như vậy lên gần đây trong khoảng thời gian này chính mình một mực kể cận cái chết điên cùng thăm dò a ai ra ta mạng này coi như là tốt hay là không tốt ngụy minh sa tự lẩm năm 1978 n g à y 10 t h á n g 1, t u y ế t lớn tung bay đập vào mi mắt là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cả vùng cũng biến thành một mảnh trắng xóa cố thành ngồi ở cửa trong miệng lẩm bẩm năm 1978 t r ậ n tuyết rơi đầu tiên đây những năm qua tới cũng sớm hơn một chút thầm thanh thu cho yêu mội chụp rồi trên người bông tuyết bàn giao nói không cho phép lại chạy ra ngoài chơi rồi này trời rất lạnh ngươi không thấy được cảnh sát trưởng cũng miêu trong c h â n rồi sao thế nhưng ta cùng a hoa nói tốt rồi muốn đi ném tuyết t r ư ợ t băng yêu mội sốt rồi nói không được đi ngã bệnh làm sao bây giờ thầm thanh thu xuất ra làm uy nghiêm của tỷ lệnh c ư ơ n g chế yêu mội nàng nếu là dám ra ngoài trực băng quay về liền đợi đến ngủ băng lên đi cố thành cười nói muốn chơi liền để nàng chơi như thế điểm tuổi tác không chơi có thể làm gì thầm thanh thu bất đắc dĩ nói tỷ phu n g ư ơ i khác n u ô n c h i ề u nàng lúc này mới hạ một ngày tuyết trong khe băng cũng mới lên thật mỏng một tầng rơi trong khe làm sao xử lý cố thành nghĩ cũng thế liền g ậ t đầu đúng yêu mội nói tỷ ngươi nói rất đúng đợi thêm hai ngày đi và trong khe đông lạnh thực sự rồi tỷ phu cùng ngươi đi vậy được rồi yêu mội có chút không tình nguyện đích đấy cộng đích đấy đi nhưng vào lúc này một hồi khua chiêng gõ chống tội kèn âm thanh truyền đến nghe gọi là một vui mừng cố thành trừng mắt lên nhà ai cưới vợ ta không có nhận đến bài viết sao t r ư ơ n g hai trăm năm mươi cao trung t r ư ơ n g hai trăm năm mươi cao trung cố thành bên này chính nghi ngờ lúc đã nhìn thấy thẩm thanh nguyện từ bên ngoài chạy về đến cùng cái tiểu lính trinh sát giống nhau đúng cố thành nói tỷ phu một đám người phi hồng quả thải thổi loa đi thư sinh nhà của anh mày bên trong thế nào chuẩn bị xử lý việc vui sao thẩm thanh thu nghi ngờ nói cố thành lại là hai mắt tỏa sáng vỗ bàn tay một cái nói đây là thư thông báo chúng tuyển xuống thẩm thanh thu thân thể lắc một cái vội vàng vào nhà h ồ thanh tuyết ung dung nhanh lên ra đây người ta đến tiến thư thông báo trúng tuyển rồi một giây sau hai thẩm thanh tuyết lảo đảo nghiêng ngã thì hiện ra mà ung dung thì là không chút hoang mang nha đầu này gần đây nhìn rất thoáng chính mình dù sao cũng là bệnh nan y rồi v ậ n k h í tốt thừa cái bốn năm năm v ậ n k h í không tốt hai ba năm trừ ra thành t ử ca không có gì có thể làm cho mình mặt đỏ tới mang thai rồi đại học thi đậu cũng được thi không đậu cũng được cố thành xem xét ung dung này chậm rãi dáng vẻ cũng không biết là nên khóc hay nên cười nha đầu này gần đây có chút biến thân tạp ra lốp bốt ý nghĩa cả người cũng phủ vân rồi ung dung tích cực điểm cố thành trầm giọng nói ung dung mắt nhìn cố thành sau đó nói tích cực điểm lời nói buổi tối ngươi đến ta phòng sao thành chạy ngay đi chạy ngay đi khẳng định là chiêu đệ thi đấu l a n g du du một nháy mắt cùng phê thuốc kích thích giống nhau lôi kéo thẩm thanh thu cùng thẩm thanh tuyết liền chạy ra ngoài cố thành trầm m ặ t không nói cô nương này lấy chính mình làm thuốc kích thích ca nghĩa cũng quá lớn toàn ra đi vào cửa trước da đã nhìn thấy từ chiêu đế vẻ mặt sững sờ đứng ngoài cửa đội sản xuất từ thư ký dẫn đội trần b á nhiên cùng liêu trí nghị cũng đều tại mọi người vẻ mặt tươi cười chúc mừng nhìn từ chiêu đế chiêu đế chúc mừng chúc mừng ngươi thi lên đại học rồi thứ thư ký cười ha h à nói ta t a thi đậu từ chiêu đế cảm giác có chút m ộ n g ảo chính mình thật thi lên đại học rồi thứ thư ký lập tức nói này còn có thể lừa ngươi a đây là phía trên đưa tới thư thông báo trúng tuyển từ thư ký đem một tấm thư thông báo trúng tuyển đưa cho từ chiêu đế sau đó lớn tiếng nói đại học thanh hoa ngành kiến trúc đây chính là quốc gia chúng ta tối đại học tốt một trong a cố thành có chút ngoài ý mớn lẩm bẩm nói n a m đạo khẩu học viện kỹ thuật hay là ngành kiến trúc vương bài chuyên nghiệp à? cái gì đầu đường học viện thẩm thanh tuyết khẽ giật mình nói không phải đại học thanh hoa sao biệt danh cố thành cười nói từ chiêu đ ệ chẳng những thi đậu thanh hoa hơn nữa còn là ngành kiến trúc tuyệt đối vương bài chuyên nghiệp thư sinh đứng ở từ chiêu đ ệ bên cạnh trực nhạc nhưng hắn c h a sắc mặt thì không tốt lắm tiểu t ử n ố c thì này còn vui lâu tới tay vợ lần này cơ bản coi như là bay mà từ chiêu đẽ lúc này nâng lấy thư thông báo trúng tuyển đã nước mắt sập vừa quay đầu tiến đụng vào thư sinh trong ngực gào khóc lên cảm giác kia cùng tống giang ôm lý quỷ dường như vậy xem một đám thanh niên trí thức nhóm nóng mắt không thôi từ chiêu đ ễ tài nghệ này đều có thể thi đậu thanh hoa nói rõ giới này thi đại học trúng tuyển nên thật đơn giản ta ta cảm giác cũng được có mắt nhọn nhìn thấy từ thư ký vừa nãy cầm thư thông báo trúng tuyển trong bọc còn có đồ vật nói rõ công xá thi lên đại học không chỉ có một từng viên một tâm sao động không thôi mặc dù thi đại học vừa mới khôi phục mọi người đúng sinh viên khái niệm còn không minh bạch nhưng có một chút khẳng định không sai đó chính là lên đại học là có thể về thành trong không cần tiếp tục ở nơi đáng chết này đất vàng trên mặt đất mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời rồi từ thư ký lúc này thì nhìn thấy c ô thành cả một nhà rồi cười nói tiểu cố trước đây nói để ngươi hai áp c h ụ ngươi thế nào còn chính mình tới đi một chút đi nhà ngươi không cần tại đây nói là được c ô thành cười hì hì nói chính mình còn nhớ ở kiếp trước công xã liền không có thanh niên trí thức thi lên đ ạ i học lúc này đ ầ u nếu phát hiện nhà phát mấy ì n bỗng h chốc thi đầu m cái trong nhà nhà kia thế nhưng mới đóng bị sốc rất đáng tiếc từ thư ký thì không bắt buộc trực tiếp lấy ra một tờ thư thông báo trúng tuyển sau đó nhìn về phía thẩm thanh tuyết nói thẩm thanh tuyết đồng học đây là ngươi thư thông báo trúng tuyển thẩm thanh vũ cảm giác mình tay cũng đang run vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cố thành nói tỷ phu tạ thi lên đại học n h i ề u mới mẻ nếu không cho ngươi thư thông báo là cho ngươi đi tham quan sao cố thành vui vẻ nói thẩm thanh tuyết mơ mơ màng màng theo từ thư ký trong tay tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển sau đó liền nghe đến từ thư ký lớn tiếng nói thẩm thanh tuyết thủ đô nhân dân đại học hoa nhân dân đại học hệ triết học vé đút có vé đút tiểu cô nương này thực sự là bay lên trời rồi có thể lên nhân dân đại học nay điểm chỉ sợ chấm dứt không ngừng muốn lên nhân dân đại học thẩm tra chính trị qua được quan nghe nói nghiêm vô cùng thật c a ngươi bắt đại tổ tông cố thành cũng không bất ngờ cô em vợ bình thường nỗ lực vô cùng chính mình buôn bán ra tới những tia bài thi là thuộc nàng làm nhiều nhất tối cần cái này kêu là thư sơn hữu lộ cần lạc kính học hải vô nhai khổ làm thuyền rồi sau đó từ thư ký lại lấy ra một phần thư thông báo trúng tuyển nhìn về phía l a n g du du nói l a n g du du đây là ngươi thư thông báo trúng tuyển tha sao l a n g du du chỉ, chỉ cái h ỉ c mũi của mình t h ô i có chút được thôi các ngươi đừng sai lầm là được cảm giác từ thư ký đem thư thông báo trúng tuyển đưa cho l a n g du du lúc trong mắt có một tia thần thái khắc thưởng chẳng qua lóe lên liền biến mất không hề có người bắt được lăng du du bắc đại Học hệ. Thứ thư ký lớn tiếng tuyên bố. mọi người nghị luận ở mỹ thật sự là công bố ba người sinh viên đại học có chút qua khoa trường trực tiếp bã bảng trong nước trước ba rồi mấy chục năm sau hoa hạ trước ba đại học có thể có năm cái năm vị trí đầu có thể có tám cái nhưng hiện ở niên đại này trước ba tiểu chân là này ba cái cố thành khẽ gật đầu mặc dù hai cô nương một người đại một bắc đại không tại một trường học nhưng cũng tại thủ đô vấn đề không lớn từ thư ký lúc này lần nữa lấy ra một tờ thư thông báo trúng tuyển ánh mắt nhìn về phía cố thành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói tiểu cố tiểu tử ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a mọi người lộ ra kinh sợ lần này thi đại học dễ dàng như vậy sao ngay cả cố thành tiểu này đại đội lớn tuổi thanh niên cũng thi đầu từ thư ký đem thư thông báo trúng tuyển đưa cho cố thành sau đó cười nói cố thành bắc đại ngành trung văn cố thành lật ra thư thông báo trúng tuyển chỉ thấy bên trong đúng là bắc đại trường hơn nữa còn viết nhập học thời gian yêu cầu cố thành tại ngày 12 t h á n g 2, số 13 nhập học này chẳng phải thỏa sao cố thành ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thư thông báo trúng tuyển không ngờ rằng đời trước không có trên thành đại học đời này có thể đi lên từ thư ký lúc này cười nói chúc mừng chúng ta công xã bốn vị sinh viên thì cảm tạ bọn hắn cho chúng ta phan tập công xã tranh quang bốn người trúng tuyển bất luận nhân số hay là đại học chúng ta đều là hoài nam thậm chí an huy h u dị nhất công xã mọi người x ư n g sở từng cái mặt mũi tràn đầy s ư ơ n g sở có người vội vàng nói từ thư ký thì bốn người không có ngươi lời nói này còn thì bốn người ngươi biết cả nước tổng cộng mới trúng tuyển bao nhiêu người sao thực sự là ngồi nói chuyện không đau eo thư thư ký tức giận nói